Chưa 15, Nguyễn Hầu nổi giận Trong tâm trí của Trần Thủy bây giờ, tràn ngập bóng hình của Tiểu Kiều, vừa xuống tường thanh, liền nhanh chóng tới phủ thái thú, sai lệnh lập tức trang trí hỷ đường để hắn thành hôn với Tiểu Kiều. Với tính cách hắn, thì nữ tử mà hắn ưng ý rơi vào tay hắn cũng giống như dê vào miệng cọp, mặt hắn sâu xé, làm gì có chuyện hắn nhân nhượng. Chỉ là lần này, không biết tại sao không thể ra tay tàn nhẫn với nàng được. Thầm nghĩ, đợi thêm một ngày nữa cũng chả sao, chờ mấy đường thành thân xong, bất luận nàng có muốn hay không, đều đã là người của mình. Lúc đó, lại lấy ra vật nam nhân hành tráng, cho nàng nếm thử bản lĩnh của hắn, còn sợ nàng không phục hay sao? Hôm đó, hắn an bài lính tranh từng hành đem những chức vụ quan trọng như hộ quân và giáo quý sao cho những người thân cận của mình, sau đó không quản chuyện khác nữa chỉ lưỡng vỡ trước mặt tiểu kiều, không ngừng sai người dâng vàng bạc châu báu để lấy lòng nàng. đến hôm sau khi mặt trời lặn xuống núi, thì mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, phòng tân hôn cũng được trang trí hoàng mỹ. trần thụy sốt ruột đợi đến giờ lành, sai người đến phòng hết tiểu kiều ra để tiến hành hôn lễ. bổn cấp báo truyền đến, mật thám phát hiện ngoài thành ba vi vọng có một đội quân đang tiến tới, dường như là quân của ngụy thiệu sẽ rất nhanh tiến đến cửa thành. Không ngờ Ngụy Thiệu Hành Quân lại nhanh đến thế, Trần Thụy đành tạm dừng hôn lễ, lệnh cho mật thám đi dò tin, mật thám trở về báo rằng chỉ còn cách cổng ngoài chưa tới 10 dặm. Trần Thụy tức giận chửi Ngụy Thiệu đã phá hủy chuyện tốt của mình, nhanh chóng cởi bỏ y phục, sai người mang áo giáp khoác lên người, tay cầm hỏa kích, đang xem thế chuẩn bị dẫn quân ra ngoài đối địch thì chợt nghe đến tiếng gì đó. Chân chờ một lát, hắn xoay người chạy nhanh về phòng, mở cửa ra, nói với Tiểu Kiều. Mỹ nhân, tên Nguyễn Thiệu tự mình tới đây đọc mạng, dám phá đám chuyện vui của chúng ta, nàng đợi ta. Chờ lát nữa ta ra ngoài viết chết hắn, đợi ta đánh thấu quay về, sẽ tiếp tục cùng nàng bái đường. Nói xong, liền lấy chi thần ra, trói tay chân của Tiểu Kiều lại, cuối cùng bế nàng đặt trên giường, luồn miệng em hổi. Mỹ nhân... Đừng trách ta thua lỗ, thực sự là ta không yên tâm với nàng, chỉ sợ ta không ở cạnh nàng. Lỡ nàng nghĩ quẩn, là chuyện dạy dột. Lúc đó, ta có hối hận cũng đã muộn rồi, nàng chịu khó một chút, ta đi sẽ rất nhanh quay trở lại. Nói xong thả mồm xuống, xoay người đi ra, dặn bà phú già đứng ngoài cửa canh gác. Sau đó, hắn chạy tới cửa thành, điểm chọn đường tướng, leo lên ngựa, dựng cờ vì ngựa dẫn đầu đoàn quân hùng hậu ra khỏi cửa thành, vi phong lần này chờ mỹ thiếu tới. Ngụy Thiệu hành quân tới trên đường sớm có mật thám báo cáo tình hình căng kẽ, biết được Trần Bàng đã bị Trần Thụy chiếm ngự, tính lượng của thành ấp đã thay đổi. Trần Thụy cũng xếp quân dàn trận ở ngoài thành, nhiều nghèo tuyên bố muốn cùng mình quyết đấu một trận phân cao thấp. Hắn liền nhanh chóng tiến tới về phía thành, các mấy nhẩm Xa, xa đã thấy hành trình phía trước Hai quân tao ngộ. Ngụy Thiệu nhìn phía đối diện Trần Thụy đang ngồi trên lưng ngựa Tay cầm hỏa kích Hai bên là bốn tên thiện tướng Phía sau cờ xí tung bay Trên theo chữ Trần to bằng cái đó Pháp với trong gió Oi phong lẫm liệt Trần Thụy thúc ngựa phóng lên Hướng về Ngụy Thiệu Ngạo mạn lớn sầu thiêu khích Ngụy Thiệu coi như không nghe thấy Chỉ lấy ra sông cơ quán hộ thiết cung của mình, sau khi ngắm chuẩn, vận sức kéo cung, hướng về phía của Trần Thụy bắn ra ba tên liền. Mũi tên bay vào trong gió, nhưng muốn xé rách không khí. Trên phong trung, đầu đuôi hợp nhất, tựa như linh tà thẳng tắt, lao thẳng tới Trần Thụy, đang đứng cách xa hơn trăm bước. Trần Thụy không phòng bị, hoảng hốt, thấy mũi tên chết mất đã bay tới gần, thậm chí không kịp dùng hỏa kích để đỡ tên bất chấp khó coi, vội vàng ép, ép sát người vào lưng cửa, như thế mới vừa đủ để né khỏi mũi tên. Trên đỉnh đầu có một cơn gió thổi vứt qua, chỉ nghe liên tiếp ba tiếng bực bực bực phát ra sau lưng. Quay đầu nhìn lại, ba mũi tên nối tiếp nhau kim thẳng vào báng cán cờ. Mặc dù ngoài trăm bước, nhưng lực vẫn đủ đâm xuyên qua cán cờ bằng gỗ dương to bằng một cổ tay. Đuôi của mũi tên vẫn còn lắc lư Vụn gỗ của cánh cờ bay tứ tung Một cơn gió thổi tới Soạt một tiếng nhẹ cánh cờ để làm hai Kéo theo lá cờ rơi thẳng xuống đất Tổ phụ của Ngụy Thiệu là Ngụy Luân Thời trẻ nhận lệnh và Lạc Dương Giữ chức Lan Quân Phụ Lâm một thời gian người Gia mặc dù là Thế Tộc Tổ tiên như lần đảm nhiệm chức Thái thú, Nhưng vì ông Dung Mở Tuấn Tú Nên ban đầu không ai tin năng lực của ông vào một ngày, thánh đế mời yến tiệc. trong bữa tiệc lấy tên, bắn làm thú vui, tương truyền rằng những xạ thủ ngày xưa có thể bắn một mũi tên xuyên năm bồ giác, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến. rất nhiều xạ thủ trong bữa tiệc đều tranh nhau bắn thử, nhưng lại không ai có thể bắn xuyên qua năm bồ giác. trong lúc nhà vua thất vọng, thì ngụy luân bước ra, muốn thử bắn với bảy bồ giác. thánh đế kinh ngạc. Nhưng vẫn cho người xếp bảy tầng giáp sắp lại thành hàng Kết quả Ngụy Luân bắn một phát xuyên qua cả Nhà vua vô cùng bất ngờ Người trong tiệc cũng chấn động Từ đó, danh tiếng của Ngụy Luân vang dội Hán đế phong cho ông hiệu là cường nổ tướng quân Lệnh cho ông đem quân đánh với tộc hung nô Bây giờ, từ phu nhân, tổ mẫu của Ngụy Thiệu cũng là công chúa Con gái của Chư hồ vương Vì thế mà ái mộ Ngụy Luân sau đó ngã cho ông, rồi sinh ra phụ thân của ngụy luân là ngụy kinh, ngụy kinh cũng nội danh thiện giả. thật không ngờ mấy chục năm sau, ngụy thiệu cũng không phụ danh cường nổ của tổ phụ, có thể bắn ra một mũi tên tuyệt đỉnh như thế. quân lính hai bên im lặng một lúc, bỗng nhiên bên phía ngụy thiệu phát ra những tiếng tung hô vang dội, binh lính cùng nhau dùng khiên dậm dậm đất, tiếng hô như sấm dậy chấn động đất trời. Trần Thụy đứng ở tuyến đầu, tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, yên lạnh như tờ. Hai bên còn chưa khai chiến, khí thế đã thua cả một đoạn dài. Trần Thụy sau lưng toát một hơi lạnh, mắt thấy cờ bị gãy, khí thế cũng thua, thắng thẹn hóa. thoảng quá quá giận, ngồi thẳng, dục ngựa xuân trận, lớn tiếng khiêu chiến với Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu chậm rãi thu cung, mặt lạnh như băng, không để yên đến hắn. Lúc này... Nguyễn Lương đã thúc ngựa ra khỏi hàng, đi về phía Trần Thụy, nói, tên tiểu tử Trần Thụy kia, thắng được ta rồi thích sao? Phó tướng Trương Cống đứng bên Trần Thụy, viên ngựa lên ngân chiến, nhưng nào phải đối thủ của Nguyễn Lương, mới ra tài vài chiêu, đã bị chiếm rơi xuống ngựa, lại một tên phó tướng khác, tên Lưu hướng ra trận, vẫn đánh không lại, trọng thương, phóng ngựa quay về những vị phó tướng Trần Thủy dẫn theo đều là người của Trần Bàng chỉ trong hai ngày quyền lực của Trần Bàng bị cướp mất Trần Thủy lại cao cao tự tại không nghe bất kỳ lời khuyên nào ở một tí là dùng quân pháp vì hiếp các vị tướng quân tâm tư sớm đã không phục giờ khác này ra trận đầu tiên là mũi tên của Ngụy Thiệu, làm toàn quân kinh sợ cờ rơi xuống đất lại mất thêm sĩ khí giờ trưng cống và lưu hướng một người chết một người trọng thương Những người còn lại, nào còn tâm tư ứng chiến, Tất cả đều do dự Không còn ai dám tiến lên nữa Nếu bàn về đấu tay đôi Thì ngụy Lương rất ít khi bại trận Lần này, bị chơi thăm một phố Nữ quân bị cướp đi trên tay mình Đã là một sự sỉ nhục vô cùng lớn Hận không thể lập tức xông vào thành Để đoạt lại nữ quân Nhìn thấy đối phương, không còn ai sẽ ứng chiến, Hắn gầm lên một tiếng Đơn phương đọc mã xong về phía Trần Thụy Mọi người đều khiếp đảm trước khi thế ấy Nhốn néo nuôi về sau Trần Thụy không cần cách nào khác Đành phải tự mình xông lên Hai người đối mặt nhau trên lưng ngựa Nguyễn Lương phun đại đào chém xuống Sức mạnh ngàn cân Cánh tay Trần Thụy nặng triểu Khó khăn lắm mới né được Kinh hải các sức mạnh to lớn của Nguyễn Lương Lúc này, hắn mới hối hận bản thân đã khinh địch Biết có tiếp tục đánh cũng không thắng được Cũng vậy, hắn nhanh trí lại ứng phó một lát làm động tác giả, sau đó liền thúc ngựa quay đầu chạy vào thành, ra lệnh rút vào trong thành để thủ. Mọi người thấy hắn chạy vào thành đều loạn cả lên. binh sĩ cũng không lo trận phá, tranh nhau rút vào thành. Ngụy Thiệu hạ lệnh nội trống truy kích, một hơi đuổi tới cửa thành. Trần Thủy ra lệnh hỏa tốc đóng cửa thành lại. lúc này vẫn còn nhiều binh sĩ chưa kịp vào thành, chớp mắt đã bị Ngụy quân đuổi theo giết sạch. Ngụy Thiệu đứng dưới cửa thành ra lệnh công phá. Trần Thụy trấn tỉnh lại, tích thân trên tường thành chỉ huy phòng thủ. Lúc sau tiếng chống vang động khắp cả đất trời, tiếng héo chấn động mặt đất. Ngoài tường thành đá rơi như mưa, cầu lửa bay toán loạn, lâu trời lỡ đất. Tường thành thành ấp cao chót vót, tướng sĩ thủ thành lại là thuộc hạ cũ của Trần Bang, hàng ngày được huấn luyện bài bản. Sau khi theo Trần Thụy rút vào thành, tự biết rằng không còn đường lui. Nên ai đấy đều giúp sức để phục thủ Thế tiến công của Ngụy Thiệu tuy mạnh Nhưng cũng không thể công phá được Trong một sớm một chiều Lúc hai bên đang giao chiến đã là hoàng hôn Trận chiến cứ kéo dài đến tối Đôi bên đều có thương vong. Chỉ là thế công của Ngụy Thiệu Không những không giảm Mà ngược lại càng hung mảnh binh, binh sĩ thấy Ngụy Thiệu dẫn đầu Lê lên thang mây Ai đấy đều chiến đấu quên mình Xem cái chết tựa lông hồng Thế tiếng công như thủy triều không dứt Binh sĩ thủ thành thật ấp Nào đã gặp qua thế tiếng công ác liệt như vậy Dần dần không trụ nổi Trần Thủy thấy tình hình không ổn Lại không chịu nhận thua Chén tại chỗ Hai tên lính lùi bước Ép các binh sĩ khác tử thủ Lúc này phía sau đột nhiên có tiếng thét lên Quay đầu lại nhìn Không ngờ là Trần Bàn Chỉ ra thân tính của Trần Bàn Nhưng cơ hội này đã giải thoát cho ông ta mời ông ta lên thành chỉ huy để cổ vũ sĩ khí. Trong ban mặc dù cực ghét tên cháu trai đã đối xử với mình như vậy, nhưng thành sắc bị mất, đây không phải là lúc để so đo với Trần Thủy. Nhanh chóng mặt Bồ Giáp chạy tới, đoạt lại cơ tướng quân, lệnh cho thuộc hạ trói Trần Thủy lại, đồng thời chiếm hết những thân tính của hắn, còn mình lên thành chỉ huy. Bình đến thạch ấp vốn đã không còn quyết tâm phòng thủ, bỗng nhiên thấy Trần Ban xuất hiện, Được cổ phủ, sĩ khí lại nổi lên Chẳng được một đợt công phá của Ngụy Thiệu Nhưng thấy tiến công của Ngụy Thiệu quá ác liệt Trần Bàn cũng dần trộn không được Trong lòng biết rằng nếu tiếp tục thế này Chắc chắn thành sẽ bị phá Đang lo lắng, đột nhiên nghĩ tới chị Kiều Ông lập tức sai người đưa nàng tới Trường Hành Muốn đi hiếp Ngụy Thiệu rút quân Không ngờ Trần Thụy canh lúc mọi người không để ý Tự mình đã cởi trói Đang định lén đưa Tiểu Kiều trốn đi Chợt nghe Trần Bàng hạ lệnh Muốn bắt Tiểu Kiều lên từng thành Hắn liền chửi âm lên Chửi Trần Bàng là lão thất phu Khớp đau chém chết tên đến đáp giải mình Quay đầu chạy trốn xuống dưới thành Trần Bàng giận dữ Đang ra lệnh thuộc hạ đuổi theo hắn Thì bỗng thấy trong thành lửa trái ngút trời Ông càng giận hơn nữa Đến khi bình tĩnh nhìn lại Mới thấy ánh lửa đến từ phủ thái thú Bên cạnh phủ thái thú là kho lương thực Trần bàn làm ăn nhiều năm, tất cả đều để ở trong đó Lương thực chịu trữ để tất cả thành phòng thủ trên một năm Thường ngày khói lửa quản lý vô cùng nghiêm ngặt Không biết tại sao khi ngàn cơn treo sợi tóc như lúc này lại xảy ra hỏa hoạn Lửa mượn thấy gió cháy càng lớn thêm Như đỏ cả một nửa bầu trời đêm Trọc thành la hét ầm ĩ, loạn cả lên Trần bàn kinh hải muốn đi cứu hoa lương thực Nhưng thế công phá chứa thành lại quá ác liệt Chỉ đành cắn răng cố thủ Binh sĩ ở cửa thành Bị đám cháy làm cho phân tâm Lại thêm sợ hãi trước Thế công phá hung mạng của ngụy Thiệu Mặc dù lúc này có trần màn trấn thủ Cũng thể lo được hai bên Cửa thành đột nhiên phát ra tiếng ầm Thật lớn Cánh cửa bị khúc gỗ to phá tan Trong tiếng la hét Người quay thành ồ ẹp xông vào Hai bên tiến vào cuộc chiến đảm báo Chưa nói tới sự ác liệt của cuộc chiến này Bên kia tên Trần Thụy nhân nút loạn đã tẩu thoát Trong bức chật vật như thế Lòng hắn vẫn không bỏ được biển nhân Phóng thẳng vào phủ thái thú Thấy chỗ xảy ra hỏa hoạn Là nơi này bị giam Do dự một lát Cuối cùng vẫn cắn răng sông vào Nhưng bên trong lửa cháy dữ dội Các căn nhà đều nằm trong biển lửa Xà nhà không ngừng đổ xuống Đứng bên ngoài Khói lửa xong ra khiến hắn phải nuôi lại vài bước Trần Thụy nghĩ mỹ nhân nhất định đã chết trong biển lửa, vừa đau lòng vừa hối hận, thét lên một tiếng: "Siết ta đi!" Máu dồn lên não, quay đầu định đi liều mình với Ngụy Thiệu, nhưng mới ra khỏi phủ Thái thú vài bước, đã nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng thét chói tai, theo ánh lửa, hắn nhận ra quân đội Ngụy Thiệu đã đánh vào thành, đang đánh về hướng của mình. Hắn lại kinh hãi một phen, cuống quýt quay đầu chạy vào phủ Thái thú, một mạch chạy đến hậu viện. Cuối cùng trèo qua tường nhà xí để thoát thân Trận ác chiến cuối cùng cũng kết thúc Lúc này đã về khuya trần bàn bị thương bị bắt sống Binh sĩ thạch ấp thương vong hơn nữa Còn lại đều đầu hàng Tướng sĩ dưới trướng triệu quỳ thiệu Mặc dù mệt mỏi vô cùng Cũng bị thương nặng không ít Nhưng con phá được thạch ấp Khiến lòng quân hương phấn Khắp nơi vang lên tiếng reo hò Phó tướng Lý Sùng thống kê thương vong Và sắp xếp công việc Công Tôn Dương sắp xếp người dập lửa, Nguyễn Thiệu vội đi về phía Phụ Thái Thú, đi được nửa đường thì gặp Công Tôn Dương và một giáo khoan vội vã chạy tới. Tên giáo quan kia vừa gặp Nguyễn Thiệu liền chạy đến trước mặt hắn, quỳ một chân báo cáo, nói rằng đã phái người đuổi theo Trần Thủy nhưng vẫn chưa tìm được nữ quân. Căn cứ theo lời khai của người hầu Phụ Thái Thú, nữ quân lúc ấy bị giam trong hỷ phòng mà nơi cháy đầu tiên cũng là hỉ phòng. Lúc đó, bà Vũ Già nhận lệnh của Trần Thủy canh chừng nữ quân, thấy trong phòng có ánh lửa sáng lên, mở cửa nhìn vào, nhưng bị khói lửa khiến cho cây mắt, liền mau chóng gọi người đến nhập lửa. Thế nhưng lửa cháy quá lớn, nhanh chóng leo ra cọch cả tòa nhà. Tên giác quan này đã cho người tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy thông thích nữ quân, bèn đoán rằng rất có thể ngàn đã chết trong biển lửa sát quan báo cáo xong nhìn nguy thiệu để mặt có phần mất an. Ngụy thiệu đứng yên tại chỗ, hơi ngửa đầu nhìn về đám cháy hút trời thắp đó không xa. Trên mặt hắn, trên người hắn đều những đầy vết máu. Áo sáp trên người phản chiếu ánh lửa đối diện, khuôn mặt cũng mang theo vẻ chết chóc. Hắn nhìn đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì. Lát sau, hắn nói từng chữ rõ ràng, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình thản, dường như không mang bất kỳ trang trở nào truyền lệnh ta xuống giết trần bàng nam nhân trong nhà giết chết nữ nhân thì bắt làm dân kỹ dùng sống đến tốt không chừa một ai công tông dương kinh hải liếc hắn một cái thấy trong mắt hắn nhíu màu đỏ rực ánh mắt chứa đầy sát khí lập tức bước lên khuyên nhau còn chưa mở miệng ngụy thiệu đã nói tiền sình không cần nhiều lời lũ tà đã quyết giọng nói lạnh như băng công tông dương đang do dự Mẫu sau lưng lại có một gió khoai chạy đến, sắc mặt hắn vui mừng từ xa hét lớn. Quốc hầu, đã tìm thấy nữ quân, đã tìm thấy nữ quân, nữ quân ẩn thân trong chùa ngựa. Công tông dương vui mừng lập tức chạy lên hỏi cha ra lẽ, gió khoan báo rằng nữ quân bình em vô sự, chỉ là hai cổ tay bị bỏng nặng, đã được đưa đến nơi an toàn. Công tông dương lại thuật lại một lần, nhìn vẻ mặt Nguy Thiệu khuyên nhủ. Chúa công! Không thể giết trần bàn, giữ lại còn có thể dùng. Những binh sĩ thạch tóc còn lại, cũng đã đầu hàng chúa không Chồn sống là điều không hay, mong chúa công suy nghĩ lại. Con Tân Dương nói xong, thấy nghĩ Thiệu dù chưa giật, gợt đầu, nhưng cũng không lên tiếng, thầm thở phào nhẹ nhõm Nghĩ một chút, lại khuyên, nữ quân bình an là tốt, chỉ, chỉ là lần phong ba này đã phải chịu nhiều sợ hãi. Chúa Công sao không đi thăm nữ quân, vì còn lại trong thành, cứ giao cho thuộc hạ. Phiền tiên sinh phái quân y đến trị thương cho nàng, xài thêm người canh gác cho tốt, không được xảy ra sai sót gì, ta còn có việc, đi trước đây. Nguyễn Thiệu nói xong, liền xoay lưng bước đi, Công tôn Dương nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thiệu, khẽ bắt đầu, quay lại dặn dò thuộc hạ. hết chương 15 Chương 16. Cơn tận của ngụy Hầu Tiếp theo phủ Thái Thú vẫn còn chưa tắt lửa, tạm thời không thể vào ở nữa. Những người bị thương cũng đã được thu xếp ở lục tàu Nha Môn, thành phía đông. Quân sĩ đốt đốt chiếu sáng cho ngụy Thừa bước đi. Ngoài phía sau của phủ Thái Thú còn ảnh lửa bập bùng cả đoạn đường đều tối mờ tối mịch. Cửa sổ nhà dân ở hai bên kín bít, như thể không có ai trong thành khi đi qua trước cửa một căn nhà chờ có tiếng trẻ con khóc phan còn chưa e e sau một tiếng đã lặng thân lập tức có lẽ là bị mấy người lớn trong nhà ép buộc che nhìn lại hoặc là nhúc kính ở trong chăn cửa nhà môn thủ thừa thành ấp trưởng sứ mấy chục thuộc quan lớn nhỏ giờ đây đều đang tập trung thành nhóm ở ngay trước cửa phòng binh sát trưởng mắt nhìn nhau mấy thuộc quan áo mũ còn không chỉnh mặc như màu đất có người đờ ra thờ thẩn có người gào khóc ôm nhau Đột nhiên có quân sĩ hô to một tiếng Quân hầu đến Rồi chào bằng quân lễ Họ cùng quay đầu lại nhìn ra bậc thang ở cửa ba, Một nam tử mặc sắc y bước nhanh lên phía trước khắp người máu me, ai không lẫm liệt Tuổi của hắn vẫn còn khá trẻ Có lẽ chỉ khoảng mới hai mươi Họ biết người này chính là Nguyễn Thiệu danh chứng toàn phương Bắc Đâu ai dám trung rẫy Không ai còn dám lên tiếng, chỉ lấy nút đưa mắt nhìn người kia. Nguyễn Thiệu cũng không buồn để ý đến mấy thuộc quan thạch ấp này. Hắn vào trong, cởi bộ giáp đi ra, lào máu đen trên mặt, rồi đi thăm hỏi chiêu thải các tướng sĩ bị thương trong đợt công thành tối nay. Lần công thành này quả vô cùng khốc liệt. 20.000 quân phòng thủ của thạch ấp đều bị lịch diệt toàn bộ, nhưng bên Nguyễn Thiệu cũng tổn thức không ít dù là người chết trận hay bị thương nằm la liệt ở đây, mấy chục y sĩ đứng sửa vội vàng chữa thương cho người bệnh, tài làm không xuể. thấy quan chúa không ăn mừng chiến công, vừa mới đoàn thanh trì đã tới thăm người bệnh, chúng quân sĩ càng lấy làm cảm thích. sau khi thăm hỏi các tướng sĩ xong xuôi, một mình ngụy thiệu đi tới thăm ngụy lương. trong lần công thành này vì lòng đầy hổ thẹn, ngụy lương càng phấn đấu quên mình. Bất cẩn trúng mấy viên hỏa tiễn, may mà không phải nơi nguy hiểm. Quân y đã chữa trị xong xuôi, bây giờ hắn đang nằm trên rừng mệnh, nhắm mắt dưỡng thân. Thấy Nguyễn Thiệu tới thăm, Nguyễn Lương xảy dùa muốn đứng lên xuống đất. Nguyễn Thiệu đành vẫy đè hắn lại. Người trúng nửa độc đào không ít, sắc mặt ngụy Lương chẳng khác tờ giấy vàng là bao. Nhưng khi trò chuyện vẫn khá là vui vẻ, trông rất có tinh thần. Ngụy Thiệu hỏi hắn tỉ mỉ Chuyện tập kết ở khu tập này đó Ngụy Hương trẻ lại hết đầu đuôi Cuối cùng còn cán răng hiến lời Tên tạp tử Trần Thụy đáng hận chứ Nhiều âm mưu như vậy Nhưng lúc thuộc hạ không phòng bị Mà cướp nữ quân đi Đúng là đồ đáng chết Nếu để thuộc hạ tìm ra hắn Nhất định sẽ bấm thành tám mảnh Mới có thể tiêu tan mối thận trong lòng mình Ngụy Thiệu hỏi Người nói Đầu tiên nữ quân bị người ta cướp Ở ngay trong dịch đình. Sau đó có người qua đường báo cho ngươi biết tin. Nói nàng rơi vào tay Trần Thủy. Ngươi có biết lai lịch của người đã báo hay không? Ngụy Lương mờ mịt lắc đầu. Cái này thì thuộc hạ không biết. Có lẽ là tình cờ thấy được nên đến báo tin cho. Lúc Ngụy Thiệu đang trầm ngâm suy nghĩ, giáo quan vừa nãy vội vàng chạy sang báo, nói có binh sĩ phát hiện ra Trần Thủy ở mấy dặm ngoài thành trì Tây Môn bị tên kia cướp ngựa, hình như đi về hướng nhạc bình. Mọi người đang truy rùng toàn lực. Ngụy Lương giận dữ, ngồi dậy định xoay người xuống giường, động đến vết thương nên mặt đầy đau đớn. Ngụy Thiệu vẫn tỏ vẻ như thường, nhưng trong mắt lại ánh lên bóng tối. Hắn đè vai Ngụy Lương lại, bảo hắn cứ an tâm dưỡng bệnh, rồi ra lệnh cho quân y tới tận tâm chăm sóc, không được xảy ra bất cứ sai lầm nào. Khi đó Ngụy Thiệu mới đứng dậy đi ra. Xoay người lên ngựa, trực tiếp đi ra cổng phía tây. Trần Thụy nhảy qua bức tường nhà xí phụ thái thú Nhưng lúc hỗn loạn, hắn lẩn trốn chạy ra cổng phía tây. Nhìn thấy đèn đút phía sau lưng bóng binh sĩ ngụy Thiệu cũng lập lòe ở đó Hắn biết bọn họ đang tìm mình Phải sợ như chó nhà bức chủ Trong mức chạy trốn, Trần Thụy nhìn thấy một bụi gai mọc ra giữa đất hoang Hắn không sợ gai đâm, cứ thế đâm đầu vào lẩn trốn Nếu thoát khỏi tri lùng, đợi đến, đợi đến minh minh, sẽ tìm đường tỏ thoát. Không ngờ xui xẻo đến tận mạng, hắn chọc phải một tổ mèo hoang ẩn náo trong bụi táo, mèo nhào nhào. Bốn phía dây tiếng động ôm eo, cũng vì thế đưa quân sĩ tới đây, đâm thọt vào trong bụi. Lúc đầu Trần Thụy cần nhìn được, nhưng rồi có một tên đâm giáo vào trúng mông của hắn. Ôi một tiếng, đột nhiên chui ra, đánh người nọ, rồi cứ thấy ngựa chiếm thụt mạn chạy về phía tây. Hắn phóng nhanh, chẳng khác nào mất mạng. Tri bin phía sau cũng dần bị bỏ xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ con người phía dưới là bắt đầu thở mạnh, bước chân cũng chậm dần. Có lẽ là do mệt. Trần Hỷ lo dỡ ngựa chạy đến chết, mình cũng không cần chân mà trốn được. Thêm vào đó, hắn cũng mệt lắm rồi, nhưng ngựa lại ở một nơi nào đó rồi thở dốc. Ai ngờ chưa thở được hay hơi hơi. Phía sau hình như lại có người đuổi tới. Điều này trăng sáng sao thưa, khắp nơi trống trải. Vì lẽ đó, hắn mới nhìn ra được, Tám người này ít nhất là mười mấy người. Nhất thời Trần Thủy ức sủng mồ hôi lạnh. Hắn đứng nhảy xoay mình nhảy lên ngựa. Lần thứ hai cắt tóc phi nhanh. Không quan tâm phương hướng, Cuối cùng lại chạy tới một vùng toàn hụt mộ hoang. Nhìn người phía sau cách mình ngày càng gần. Thậm chí, hắn còn nghe được tiếng vó ngựa đạp đất vang thành tiếng. Trần thị biết bây giờ Ngụy Thiệu đang hận mình thấu xưa, nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sống không bằng chết. Chạy nữa cũng không còn đường trốn. Thế nên, hắn mới hạ quyết tâm đánh cuộc thử một lần, xoay người lăn xuống từ lưng ngựa, đạp bao ngựa một cước cực mạnh để ngựa cứ tiếp tục chạy qua, còn mình thì lăn tiếp vào khu mộ hoang đó, bất ngờ đụng trúng một ngôi mộ hoang nhỏ. Phía cửa đồng ẩn hiện một cái bóng đen thôi, nhìn có vẻ có thể ẩn ngá được. Thế là không kiên dề gì nữa, hắn vội vã chui vào. Sau khi che giấu xong, Trần Thụy còn lấy một bảng đá nhăn lại trước cửa đồng. Người thiệu tự mình dẫn đường đuổi theo mấy chục dặm ngoài thành, đi qua bãi Tha Ma, chốc lát đã đuổi tới con ngựa đó. Nhìn lưng ngựa trống trơn, không thấy tung tích, tên Trần Thụy. Hắn cho quân sĩ đi tìm kiếm quanh đây Cũng không thấy người kia Nhớ tới khu mồ hoang vắng nọ Hắn lại ra lệnh quân sĩ Đi lục sát lần nữa Từng người trở về báo tin Đã tìm khắp xung quanh Không thấy trần thủy đâu Nguyễn Tiệu trầm ngâm một lát Đưa mắt nhìn thành quách Nghĩ đến quân sĩ mấy ngày hành quân vội Công thành lúc nửa đêm Cũng mệt mỏi từ lo Thạch áp vừa mới chiếm Có trăm ngàn sự phụ Tuy có công tương dương quản sức nhưng bản thân cũng không tiện rời lâu, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng chỉ liếc mắt nhìn qua bãi tha ma bạc ngàn không điểm cuối, hạ lệnh về thành. Trần Thủy nắp trong một nơi mộ tối đen, mở mắt không thấy tay năm ngón, cử động một chút cũng không dám, chỉ có thể lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc đầu hình như có tiếng bước chân qua, may mà đối phương không để ý thấy cái bóng bất thường ở trong này. Sau một hồi bên ngoài nhận im ắng, Trần Thủy đoán. Đoàn người huỷ Thiệu đã đi rồi, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn đang mới ngửi được bên trong toàn là mùi lưu huỳnh làm bầm hai từ xui xẻo. Đến khi đẩy hòn đá ra ngoài, góc áo phía sau như có người níu lại, không thể nào xảy ra. Trước mắt trường thủy bỗng lóe lên bóng hình như oan quỷ, mặc dù ngày thường giết người như quế, không biết sợ quỷ thần, nhưng ngay phút này đây Nửa đêm canh ba động vào một, một một phần, bốn phía đen thôi, không thấy tay năm ngón. Góc áo phía sau còn có gì miếu lại, thình lên trời nổi gió âm mưu, từng nguồn hơi lạnh ngang qua gái. Dù bình thường Trần Thụy có gan dạ đến đâu, giờ khách này cũng phải dừng tóc gái. Nằm yên trên đất không dám động, nhắm mắt lẩm nhẩm, khấn không ngừng. Một lát sau, hình như phía sau cũng không còn gì lạ. Rốt cuộc, hắn cũng đánh bạo đưa tay sơ soạn phía sau. Hóa ra gốc áo chỉ bị mất vào một nhành táo hoang, kéo mạnh một cái là thoát được. Hắn dùng cả chân tay để bò ra ngoài mộ. Ngồi dưới đất, thở hồn học, chờ bình minh, chờ bình tĩnh bình tĩnh lại, nhưng không dám đáng lại đây quá lâu. Trần Thụy bò lên nhìn quanh quốc, khắp một vùng mờ mịt. Rốt cuộc, hắn cũng miễn cử xác định đường phương hướng, vội vàng chạy về hướng tỉnh Châu. Ngụy Thiệu trở về thành, đã quá sờ canh bốn. Trước kia trần bàn có dự trữ mười mấy xác, rồng nước, quân sĩ lấy rồng nước dập lửa, rốt cuộc đám cháy cũng tan dần. Mặc dù phủ thái thú được bị đốt hơn không nửa, kho lúa thì lửa chưa lan đến, nhưng chỉ còn mấy trăm bao lương thực mà thôi. Còn lại thì bình yên vô sự, hỏa hoạn không lan sang mấy nhà dân bên cạnh. Công Tông Dương còn đang xử lý hậu quả vùng phụ cần đám cháy thì thấy Nguyễn Thiệu đến đây rồi. Ông vội vàng ngân đón, báo tình hình Đã một ngày một đêm không chợp mắt Nhưng tình hình của ông vẫn tỉnh táo ngay thường Thậm chí có thể nói là hương hoang phấn khích Sau khi báo xong xuôi, ông cười nói Chúc mừng Chúa Công, hôm nay thuận lợi đánh hạ thạch ấp Giữ lấy môn hộ, chiếm được tấn gương ngay trong tầm tay Mười thiệu khẽ mỉm cười rồi nói Tiên sinh nhọc lòng suốt được một đêm, trời cũng đã sáng rồi có chuyện gì cứ nhận dò kẻ dưới tiền sinh đi nghỉ ngơi trước đi. công tôn dương đáp lại nghỉ một hồi lại nói lửa cháy ở phủ thái thú vừa kịp lúc có thể nói nó đã góp phần vào đợt công thành này chỉ có điều lửa cháy hơi kỳ lạ vừa rồi ta theo quân y đến thăm viếng nữ quân quả nhiên là vì muốn thoát thân nữ quân đã phóng hỏa. Ông kể lại sự tình thêm lần nữa, Cuối cùng còn khen. Thật khó mà ngờ được, Nữ quân nhìn mảnh mai như thế, Lại có thể nhịn ra, Định đào ra tay với chính mình, Nhờ lửa thoát thân. Có thể nói là lâm nguy không loạn, Có lòng tính toán. Ta thấy, Hai cổ tai người, Bị lửa thiêu không nhẹ, Nói lên đầy vết phòng rập, Nhỏ to, Nhìn vết thương, Lại thấy không đành lòng. Lúc quân y chữa trị cho nàng, Thì không lời oán tận. Đã thế. Người còn rất em ta Nói mình không sao cả Thật là ta thay đổi cả cách nhìn Dù Trần Thị là Nam sinh nữ tướng Nhưng cũng đầy năng lực Lúc đó Tiểu Kiều bị hắn bắt Chẳng khác nào gà con trói chặt tay trên giường Sau khi chờ hắn về Nghĩ tới chuyện ngụy Thiệu đã công thành Hai phe đối chiến Trong lúc loạn lạc Dù cuối cùng dẫu có bên nào thắng Nếu nàng chỉ như cái thước gỗ Bị nhốt ở chỗ này Kết quả cũng không sao tốt được. Sau một hồi lo lắng, nàng nhớ tới hai cây nến đỏ còn đang cháy trong phòng, xuống giường nhảy tới trước ánh nến. Tiểu Kiều giơ tay áo sau lên đưa về phía nến, chịu đựng cảm giác đau nhất, cho lửa đốt vào tay. Cuối cùng, đoạn dây thừng trên tay mới đứt được. Trên cổ tay trắng nõn bị phỏng lên, phòng rợt, đau đến mức mồ hôi lạnh không ngừng. Trước mắt như biến thành màu đen, gần như nàng suýt xỉu qua một lúc bình tâm, nàng mới cởi dây thừng trên chân, lấy lửa đốt cháy mành ngủ ở trong phòng, còn tự cầm khăn nhúm nước, bịch mũi, đèn khoát cho bông lên người, nắp sau cửa, chờ đến khi lửa càng lúc càng to, mấy hú già ngoài cửa nhận ra mới vội vàng mở cửa, nhờ khói đen mù mịt, mấy hú già không thấy rõ bên trong, họ hoảng loạn chạy đi gọi người tới, nàng mới thừa cơ rời trốn thoát, may mà đại chiến ở ngoài thành. Trong phủ thái thú cũng chẳng còn mấy ai Thêm vào đó nhờ bóng đêm hỗ trợ Cuối cùng nàng cũng tìm được một cái chuồng ngựa trống Tạm thời lánh đi Hơn nữa phủ thái thú bị lửa lai Còn mấy căn nhà đồng gió là nguyên vẹn Bây giờ tiểu kiều đang được sắp xếp trong một gian nội thất Dừng chiếu đầy đủ và cực kỳ sạch sẽ. Trước khi công tông dương rời đi Ông ra là đưa hai phú xà của phủ thái thú theo mình Chỉ để lại một đội binh lính, suốt đêm vẫn canh gác trước sau. Tiểu Kiều biết rốt cuộc mình cũng an toàn rồi. Mấy ngày này, nàng chưa từng chọc mắt Sau khi Trần Thụy đưa tới đây, hắn cứ ngồi sởm cạnh nàng, nhìn trầm trầm chả nhốt dãi cảnh khác nào sói đói. Nàng vừa lo sợ, vừa không dám chọc hắn đi. Cũng không thể khiến hắn thấy mình như dễ dãi, để trả lời Trần Thụy, để hắn đừng gần gũi với mình. Nàng đã heo hết tâm cơ cả người trên, người dưới này cả cổ tóc cũng trở nên căng thẳng. bây giờ đã an toàn, trên cổ tay vẫn còn âm ỉ đau đớn vì lửa cháy, làm nàng không cách nào ngủ được, chỉ hận không thể lột hết thịt trên tay. vừa nãy lúc công thông dương ở quân y trở lại, nàng còn cố nhịn được, không muốn thể hiện ra. bây giờ trước mặt không có ai, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, đau đớn không cách nào kìm được, hóa thành dòng nước mắt, nàng cứ im khóc. Không biết có phải vì thuốc quân y cho đã có tác dụng hay không, hay là vì khóc rồi trong lòng cũng thấy dần thư thái, đau đớn trên tay như nhẹ đi một chút, khuôn khu mặt chẳng nước, tựa đầu bên giường mơ màng ngủ tiếp đi. Hết chương 16 Chương 17 Câu giận của Nguyễn Hầu Tiếp theo ngụy Thiệu hỏi chuyện công tung dương xong, đi tới chỗ tiểu Kiều Hai bà phú già biết thành trì đội chủ sau một đêm, Trần Thái Thú cùng xa quyến mấy chục người đều bị giam vào ngục. Lúc này, hai bà được giao canh giữ ở đây, bốn con mắt mở to hết cỡ, không dám lơ là dù chỉ một khắc, chỉ sợ xảy ra sự cố gì. chờ thấy cuối hành lang có một nam tử đi tới, dù còn trẻ nhưng bước chân vững vàng uy nghi, lại thấy thủ vệ dưới hành lang hành lễ với hắn, gợi hắn là quân hầu hai bà biết là trường phu ngụy thiệu của nữ quân trong phòng đến, cúi quyết nhanh đón, quỳ gối hai bên. ngụy thiệu dừng lại, ánh nhìn ánh đến bên trong, hắt qua song cửa, hỏi trong phòng thế nào. một bà bố trả lời, nói sau khi công tôn xuất quân và quân y đi rồi, hai bà đều đứng tay hầu hạ, không dám lơ là, nhưng nữ quân trong phòng không truyền gọi, chắc nàng đã ngủ rồi. ngụy thiệu đi tới trước cửa, thoáng ngừng lại. Nàng bị Trần thủy bắt đi là thật, nhưng quá trình có điểm khả nghi, chi bằng lúc này đi hỏi nàng cho rõ. Hắn nghĩ vậy, thản nhiên giơ tay đẩy cửa vào, đi ngang tấm bình phong, nhìn thấy nàng nằm thu mình trong góc giường, chăn chéo ngang bụng, mặt quay vào trong không nhúc nhích. Bà vú già kia nói đúng, nàng đã ngủ rồi. Ngụy Thiệu đi thẳng đến bên giường, nàng định đánh thức nàng, ánh mắt chợt nhìn xuống bên má còn hương vệt nước mắt khán dừng lại, nhìn xuống tay nàng. hai bàn tay đặt ngoài chân, lòng bàn tay nhỏ bé mềm mại, những ngón tay nắm hờ sạch sẽ, đón ngọn cỏ tinh khôi. ống tay áo sáng lên vị tay, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc. nhưng cổ tay lại quấn một vòng vải trắng, Thuốc mở thấm hành vệt đậm, nhìn càng thêm chói mắt. nguy thiệu nhìn một lát, tầm mắt lại chuyển lên mặt nàng. ánh đến tập bùm xuyên qua màn che. Nửa sáng nửa tới chiếu lên mặt nàng Đổ bóng lên hàng mi dài Thành một quần vạt nhỏ Mặt nàng hướng vào trong Nên hắn chỉ nhìn thấy xương mặt nhỏ nhắn của nàng Nến nhạc tràn thưa Mỹ nhân lặng lẽ ngủ say Tựa đó hải đường trong sương sớm Dù chỉ ngắm nhìn thôi Cũng là một dạng hưởng thụ Nguyễn Thiệu là nam nhân bình thường Mà nàng cũng ngủ rồi Hắn liền biết thêm mấy lần nữa Lúc này hắn mới để ý khóe môi nàng vẫn sinh hơi vẩn lên, giống như lúc này, mặc dù đang ngủ, nhưng cổ tay đau vẫn khiến nàng hơi nhíu mày lại, mà khóe môi hơi vẩn lên lại khiến khuôn mặt say ngủ như điểm thêm mấy phần ngây thơ. Ngụy Thiệu nhìn thêm một lát, bỗng nhiên không muốn gọi nàng dậy, hắn xoay người định đi, Tiểu Kiều dường như cảm giác được, khẽ mở mắt ra, mơ màng thấy bóng người trước giường, nàng giật mình. Khẽ hét lên một tiếng, bật dậy. Là ta. Người thiệu trong giấy mắt quay người lại, nói. Những chuyện trải qua mấy ngày nay, nghĩ lại vẫn khiến nàng sợ hãi. Lại vừa mới tỉnh giấc, nên càng thêm hoảng sợ. Tiểu kiều nhìn rõ người trước mặt, thầm thở vào nhẹ nhõm. Nàng đoán hắn có việc nên mới đến. Hơn nữa, tám chín phần có liên quan đến chuyện mình bị bắt cóc. Thế nên nàng không nói gì thêm. Hơi ngẫn đầu nhìn hắn Chờ hắn lỡ lời Chờ một lúc vẫn không thấy hắn nói gì Nước theo ánh mắt của hắn Nàng nhìn xuống Từ từ giấu tay mình vào góc chân Nguyện thiệu dời mắt Hơi nghiêng mặt sang chỗ khác Cũng không nhìn nàng Nói giọng bình thản: Ta đến là để nói cho đàn Cứ dựng thương đi Tạm thời không cần tới ngư dương Một thời gian nữa ta cũng về đó Tiện đường đưa nàng về luôn Tiểu Kiều thấy bất ngờ nhưng cũng không nói gì, nàng nhìn hắn khẽ vân một tiếng Ngụy Tiểu lại liếc nàng một cái, sau đó xoay người đi ra Tiểu Kiều nghe tiếng hắn ngoài cửa dặn dò bà vốn phải hò hạ nàng cẩn thận, sau đó bước chân xa dần Tiểu Kiều lại từ từ nằm xuống, trong lòng chợt thấy hoang mang, luôn cảm thấy có gì đó không đúng Hắn không hỏi mình đã trải qua chuyện gì Như vậy, hắn có biết Lưu Diễm là người đầu tiên bắt mình đi không? Nếu như hắn vẫn không hỏi, liệu mình có thể coi như không có chuyện đó, cứ vậy quên đi. Ngày hôm sau, ngụy Thiệu phát chỉ thị, đồng viên bất tính, tiếp quản nha mô, bận rộn suốt mấy ngày liền, nên cũng chẳng thấy mặt. Tiểu Kiều cũng không bước ra cửa, nửa bước, cứ ở trong vòng ăn nghỉ dưỡng thương. Bốn năm ngày sau... Hai bà vú già vẫn luôn hầu hạ và mời nàng lên xe ngựa. Lúc ấy, Tiểu Kiều mới biết phải đi rồi. Quỷ Tiểu Dao thạch ấp cho Công Tôn Dương coi giữ, Quỷ Lương cùng những tướng sĩ bị thương tiếp tục lưu lại chữa trị, để lại một nửa quân lính đóng giữ. Bản thân dẫn nửa số quân còn lại, chuyển thể đưa Tiểu Kiều về. Tiểu Kiều vẫn ngồi trong một chiếc xe ngựa được bày trí vô cùng thoải mái, sáng hôm mấy lúc ra khỏi thạch ấp nàng nhìn qua cửa xe thấy hai bên đường vắng ngắt nhà dân đóng chặt cửa nhưng nàng biết chắc phía sau những cánh cửa đóng chặt kia là vô số ánh mắt sợ hãi hoặc căm thù qua khe hở nhìn lén thành chủ mới ngẫu nhiên cũng có vài người đứng đầu hẻm hoặc cuối đường phía xa chờ đoàn người đi qua hết mới không biết từ trong ngóc cách nào chui ra tẩm năm tẩm ba xì xào bàn tán lúc gần ra khỏi cửa thành Bỗng dưng có một đứa bé chừng 4-5 tuổi đuổi theo con mèo chạy ra khỏi cửa, vừa lúc chặn ngay trước ngựa của Nguyễn Thiệu. Nguyễn Thiệu nhất cương ngựa, mạnh mẽ chuyển đầu ngựa sang hướng khác mới né được đứa bé. Lớn mật, đứa trẻ già ai mà dám để cho chạy lung tung như vậy? Một tướng sĩ đi sau Nguyễn Thiệu, rút đa ra quát, hắn tên đàn phù là tướng sĩ dưới trướng Nguyễn Thiệu. Trong đêm công thành bị mất hai phó tướng đất lực, vẫn đang khó chịu. Mấy ngày nay, đi theo công tôn dương vận động viên dân chúng. Thấy dân chúng không chịu nghe lời, hắn càng thêm thức giận. Đáng chân không biết điều, lúc này mới bạo phát. Nước ế kia bị dọa ngã xuống, ngã xuống đất khúc ầm lên. Phụ thân trong nhà nghe được, lúc này mới phát hiện nhi tử của mình chạy ra. Mặt tái mét lao ra ôm, nhật, ôm chặt nhi tử, quỳ xuống trước mặt đầu ngựa, không ngừng chập đầu xin tha. Quỳ thiệu ổn định ngựa, khuôn mặt u ám. Hắn nhíu mày bực bội phất tay, phụ thân biết hắn tha cho mình, lại cố quýt, giật đầu, chẳng tạ, ôm nhi tử chạy vào nhà. Vào tới nhà, cửa cũng đóng sập lại. Đàn phù nhìn Nguy Thiệu, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như ban đầu, lúc này mới thu đau vào vỏ, tiếp tục đi ra khỏi thành. Tiểu Kiều ban đầu hơi lo lắng, cũng may khúc dạo này chỉ diễn ra trong chốc lát, nàng tự vào nhẹ nhõm thả rèm xe xuống. Tiểu Kiều theo nàng quân của Ngụy Thiệu trở về tính đô, đám người Xuân Nương đến sớm hơn Tiểu Kiều, đã đời sẵn ở đó. Nữ nhi của Xuân Nương, năm ba, bốn tuổi, không may, mắc bệnh qua đời. Từ đó về sau, Xuân Nương dành hết tình cảm chăm sóc Tiểu Kiều, thương nàng hơn cả tính mạng của mình. Ngày đó, trơ mất vị nàng, nhìn nàng bị bắt đi ngay trước mặt mình, Xuân Nương đau đớn hung vui, theo lệnh của Ngụy Lương về tính đô rồi. Bà ngày không ăn đều không ngủ Khóc tới mức đôi mắt sưng vù Chỉ trong mấy ngày Mà khuôn mặt đầy đặn trở nên khóc hát Lúc này Hay tình tiểu kiều bình an trở về Lúc đầu bà vui đến phát khóc Đến khi thấy cổ tay nàng bị thương Biết nàng phải khơi đi thần Trên nửa vỗng tay như vậy để trốn đi Lại đau lòng chảy nước mắt Khóc khóc cười cười xong Cuối cùng lại quay về xã Dương Khách dương cư Nơi nàng đã từng ở một đêm Thị nữ mở ngầm rác, lấy ra đồ dùng, chuẩn bị cho nàng ở lại Tân phòng này, ban đầu, hẳn là phòng ngụy Thiệu, hệ hay ở, có vẻ như Tiểu Kiều đi rồi, được sắp xếp lại, bên trong không còn thứ gì gợi nhớ, nó từng là tân phòng cả Đêm đó, Tiểu Kiều nghỉ ngơi như bình thường, biết chắc Nguyễn Thiệu nhất định sẽ không ngủ cùng phòng với nàng, mà Xuân Ngân trải qua chuyện này, dường như có tác sự gì đó đúng là hoàng đế không vội thái giám đã cúng cùn bà cứ đợi tới khuya vẫn chưa chịu đi ngủ mãi đến khi thị nữ hầu hạ ở thư phòng ngụy thiệu mà bà mua chuột lấy thư tin nói quan hầu bạo giận giường đêm qua đêm ở thư phòng lúc này bà mới thôi nghĩ vẫn vơ đóng cửa đi ngủ mấy ngày sau đó tiểu kiều được xuân nương chăm sóc tận tình đúng là cơm đến nới khám miệng áo đến đưa tay Liễu Kiều khẳng định, đời này chỉ cần có xung đương bên cạnh, thì dù nàng không tay không chân, vẫn có thể sống thoải mái vô cùng. Cổ tay nàng bị phỏng, mấy ngày đầu chịu đau, còn bây giờ bắt đầu kết vảy, kéo da non. Thái Y ngày nào cũng thay thuốc cho nàng. Hôm qua dùng thuốc mỡ đen thui hơi hám, còn hôm nay đổi thành cao màu trắng sữa, bôi lên mát lạnh vô cùng. Thái Y nói, thuốc này có tác dụng thay da. Vết bỏng của nữ quân theo kinh kiệm của ông Thì sau khi lành da Sẽ mịn màng như trước Không để lại vết sẹo nào Mấy ngày nay Xuân Đương vẫn lo lắng chuyện này Sợ đôi tay ngọt của nàng sẽ có vết bỏng Nay nghe thấy y nói vậy Bà mới thở vào nhẹ nhõm Đêm đó tiểu khi tắm rửa Nàng riêng tắm vô cùng Suốt hai năm qua Dù là mùa đông giá rét Thì nàng vẫn cứ tắm ít thích hai ngày một lần Ban đầu, Xuân Nương còn thấy lạ vì nàng bỗng nhiên thích tắm, nhưng lâu rồi cũng quen. Mà nhà họ Kiều giàu có, nấu bao nhiêu nước nóng cũng không thành vấn đề. Phòng tắm ở đây thông với phòng ngủ của Tiểu Kiều, ở giữa ngăn bằng một tấm bình phong. Dung Nương giúp Tiểu Kiều cởi y phục, đỡ nàng vào thùng tắm, bắt nàng phải giơ hai tay lên cao, không được hạ thấp xuống. Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, bà mới bắt đầu giúp nàng tắm gọi. Nữ kiều tựa mình vào, buồn tắm, nước nóng bao phủ đầu ngực, nước theo động tác của xuân lương mà tạo thành từng ngợn sóng, như cái lưỡi nhẹ nhàng lướt trên ngực nàng, cảm giác thật khó tả. Nàng ngâm mình trong thùng nước ấm áp, cảm nhận xương lương nhẹ nhàng xa đầu mình, thoải mái muốn ngủ gật. Nữ quân, có một câu, thì không biết có nên hỏi hay không? Tiểu Kiều đang thiêu thiêu ngủ, chợt nghe Xuân Nương nói, bèn ư một tiếng. Tỳ luôn cảm thấy, người cử ngựa bắt nữ quân ở dịch đình hôm ấy, quen quen. Xuân Nương nói vào tay Tiểu Kiều. Tiểu Kiều mở mắt ra, ngồi thẳng quay đầu nhìn Xuân Nương, thấy bà cũng nhìn mình, ánh mắt mơ hồ, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Nữ quân Xuân Nương nhìn nàng khe kẻ thở dài, người đó có phải là vị công tử mà Tỳ nghĩ tới hay không? Lưu Diễm mặc dù đã rời khỏi nhà họ Kiều mấy năm, nhưng tướng mạo ai cũng có nét riêng cả, cho dù trưởng thành thay đổi thì những nét cơ bản vẫn còn nguyên. Xuân Nương có thể nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Tiểu Kiều nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của bà, chờ chờ một lát, ghé vào tai bà nói nhỏ: "Xuân Nương yên tâm, sau này hắn sẽ không quay lại nữa." Xuân Nương sửng sốt, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Ngụy hầu biết việc này chưa? Bà hỏi kẻ, tiểu kiều lắc đầu Đêm hắn đánh hà thạch tóc, từng tới gặp ta Ta tưởng hắn hỏi chuyện ta bị bắt Nếu hắn hỏi, ta nhất định sẽ kể từng tận Nhưng hắn không hỏi, nên ta nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện Xuân Hương im lặng một lúc Chỉ mong mọi chuyện cứ thế qua đi Bà thở dài, tiểu kiều thấy bà lo lắng như vậy hai tay trắng như tuyết ôm mấy cổ bà mũi hừ hừ làm nổ xuân nương cổ tay ta ngứa quá muốn gãi quá đi làm sao bây giờ cổ tay nàng kéo ra non nên bị ngứa là bình thường tắm nước nóng lại càng ngứa thêm xuân nương lập tức nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng xa chỗ da gần vết thương nói cố gắng nhịn một lát là xong không được gãi nghe chưa gãi để lại sẹo xấu thì sao bây giờ Tiểu kiều ừ hai tiếng, mặc dựa vào khuôn mực mềm mại ấm áp của bà, nhắm mắt cọ cọ mấy lần lũng điệu. Xuân nương, bà đối với ta thật tốt. Xuân nương mỉm cười. Bà mang của ta đẹp như thế, lại hiểu lòng người. Nào ai nỡ ép độc, đối xử tệ với người được chứ. Bà còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa phòng bị đá mạnh, mang theo giận dữ. Quân hầu, nữ quân còn đang tắm rửa. Tiếng thiện đựng hoạn hốt theo sau Tiểu Kiều mở mắt ra Xuân Nương cũng sửng sốt Lập tức vỗ vai nàng Bà vội vàng đứng dậy Đang định đi ra lên đón Thì tiếng bước chân đã tới gần Bốn người chớp mắt đã tới sau bình phong Rèm phủ bị kéo ra Nguyễn Thiệu đi thẳng vào phòng tắm Nến trên giá ở bốn góc phòng hơi lung lay Lớp sương mù ấm áp trong vòng Theo bước chân hắn xong vào nhanh chóng kết băng Hắn đứng ở đó Vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn nét, giận dữ, chẳng thể che giấu, liếc nhìn tiểu kiều trong thùng tắm. đi ra ngoài, hắn nói. xuân đương biết hắn đang nói bà, kiềm nén bất an trong vòng, trong lòng hơi run run nói: quân hầu đến tìm nữ quân phải không ạ? nữ quân còn đang tắm, xin quân hầu cho phép tùy hầu hạ nàng thay. Cút! người thiệu quát lên, bả vai xuân đương run rẩy. Nhưng vẫn quật cường cuốn người che trước mặt Tiểu Kiều Không chịu đi ra ngoài Xuân Nương, bà đi đi Ta không có chuyện gì đâu Tiểu Kiều nói Xuân Nương quay lại nhìn Tiểu Kiều Sau cùng cúi đầu lặng lẽ vòng qua nguyệt Thiệu Bước ra ngoài hết chương 17 Like và subscribe Để theo dõi các chương tiếp theo Chương 18 nước mắt mỹ nhân phòng tắm còn lại hai người ngẩn ngén trên giá lặng lẽ cháy tỏa ánh sáng vàng ấm áp hơi nước như sương mù ngân động ngăn cách giữa hai người giữa lớp sương mờ phiêu đản ấy hắn cứ thế âm thầm nhìn trầm trầm tiểu kiều bên trong bồn tắm không khí áp lực mà quỷ dị nước trong bồn tắm vẫn nóng như cũ mà tiểu kiều ngâm mình trong đó bỗng nhiên thấy lạnh cổ của nàng bị làn tóc ướt chính vào cái lạnh trong không khí dường như theo sợi tóc thấm vào da thịt, bả vai và vùng ngực lộ trên mặt nước, từ từ nổi da gà. thậm chí ngay cả đầu ngực dưới nước cũng cảm nhận được cái lạnh đang dần lan xuống. lặng lẽ đứng thẳng, nàng khẽ rụt người xuống một chút, chỉ để hai bả vai của mình lộ ra trên mặt nước. nhưng thân thể vừa động một chút, nam nhân kia lại bước tới, chỉ vài bước đã tới trước vùng tắm. bùm một tiếng, hai tay đánh mạnh, cũng tựa như chống hai bên bồn tắm, mặt nước chịu lực đạp của hắn mà dao động. Hắn cú người xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, dùng tiếng nói như tận lực kìm nén cơn giận, nghiến răng, nghiến lợi gần từng chữ. Vì cứu nàng, dưới chân tường thành thạch thấp, trộn bao nhiêu tướng sĩ của ta, nên biết không? Tung hoàng vô địch quỷ lư, cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Vậy mà nàng dám lẳng lơ dỗ ta tư tình với lưu diễm? Bả vai tiễn kiều hơi run lên. Tiên đập liên hồi Quả nhiên hắn đã biết chuyện này Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy Hắn cứ vậy cuốn người xuống Khoảng cách giữa hai người bị thu lại quá gần Thậm chí nàng còn cảm giác được Hơi lạnh phả ra từ mặt hắn Mặt nàng vẫn chính hơi nước Có sọc nước đang dần rơi xuống hàng mi Rơi trên lông mi Cũng không dám lau đi Cú quýt lùi về phía sau Mới tới khi chạm vào vắt thùng Mới ngừng lại Ngửa mặt nhìn hắn nói Có thể cho tiếp đi ra trước, mặc y phục chỉnh tề rồi giải thích cho chàng được không?" Ngụy Thiều nhìn chăm chú bàn mắt đen vài giây, tầm mắt nhìn theo hai gò má ửng hồng vì hơi nước đi xuống, vô cùng ngạo mạn liếc về phía đường cong bổ ngực đang phập phồng trong nước của nàng. Điếu kia theo tầm mắt, hắn vội nhìn xuống, vội vàng của người trong nước chỉ lộ ra đoạn cổ. Ngụy Thiều thấy thế, khóe môi hơi nhếch, vẻ mặt mỉa mai không nhìn nhàng nữa, đứng thẳng người, xoay người, phớt tay áo rời đi, mặc quần áo cho đàn ta. Bên ngoài vang lên tiếng nói của hắn như rít qua kẽ răng. Hai bàn tay tiện kiều bám lấy vách thùng, từ trong nước tính lên, từng giọt nước tí tách rơi trên làn da nõn nà của nàng, làn da ấm áp đột nhiên lộ trong không khí, lập tức nổi hết da gà, nàng run lên, chân cũng nhũng ra, đang run rẩy dùng cả tay chân leo ra khỏi bồn tắm. Thì Xuân Nương vội vàng chạy đến, đỡ nàng bước ra. Tiểu Kiều Qua La là mấy tấm nhất nhẹp, còn Xuân Nương là người cho nàng giúp nàng mặc quần áo. Ngón tay bà chạm vào da Tiểu Kiều, có thể cảm giác trường cái lạnh như nước. Nữ quân, nam quân giận lắm, hay là cứ để tiền đi theo hầu bên cạnh vui. Xuân Nương cúi đầu thắt vạt áo cho nàng, tay run nhẹ nhẹ, thắt lại vài lần mới được. Tiểu Kiều lắc đầu, ghé vào tay bà. Đừng lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó được. Bà đi đi. Xuân Nương chần chờ một lát, sau đó nói nhỏ vào tai nàng. Vậy thì, thì sẽ ở bên ngoài cửa, cũng sẽ chú ý động tĩnh bên trong phòng. Nếu như có gì không ổn, thì sẽ đi vào. Tiểu Kiều cuối đầu kiểm tra lại phục lần nữa, không thấy bất kỳ, có gì bất thường. Nhắm mắt lại bình tĩnh, hít một hơi sâu, đi ra ngoài Xuân nương cũng đi theo nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt âm trầm của Nguy Thiệu, cung kính khom người, sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại Bả vai Nguy Thiệu hơi giật giật phu con, chàng có thể cho thiếp gọi chàng là phu con chứ Thiếp biết chàng đang tức giận cũng biết chàng muốn nghe thiếp tải thích Tiểu Kiều mở miệng nói trước, đi vài bước về phía hắn sau cùng dừng lại ở vị trí cách hắn một cái giá nến, nhìn thẳng ánh mắt hắn, tổng nói mềm mại, nếu lưu ý còn nghe ra một chút khẩn cầu. khoảng cách giữa hai người cũng vừa khéo, cách xa vài cánh tay, vừa không quá xa mà cũng không quá gần đến mức khiến người ta khó chịu. Ngụy tiểu ban đầu còn khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ. Thiết nghĩ, chắc chàng cũng biết rồi ngày ấy ở trong dịch đình khâu tập ban đầu người bắt thiết đi không phải trần thụy mà là thế tử lan xa lưu diễn tiện kiều nói tiếp nguy thiện hơi hiếp mắt lại lạnh lùng nói Thằng bám theo cả đoạn đường dài đúng là tình trạng ý thiết tình cảm hai người còn vững hơn sắc đá ấy nhỉ vừa nãy chàng vào chất vấn thiết thiết nghĩ chàng đã hiểu lầm rồi thiết cùng với lưu thế tử quả thật lúc trước từng có hông ước Nhưng mà, mấy năm nay không gặp mặt, càng chưa từng liên lạc với nhau. Đầu năm, bá phụ thiếp mừng thọ, hắn không phải bạn nhậm tới trả thiếp. Nhưng khi ấy, thiếp và hắn cũng không chạm mặt. Đây hoàn toàn là sự thật, chàng có thể đi kiểm chứng. Lần này, hắn bỗng dưng xuất hiện bắt thiếp đi, thiếp cũng bất ngờ, tuyệt đối không phải là hẹn ước với hắn. Những lời thiếp nói đều là sự thật, nếu như có đôi lời trái lương tâm, thì ông trời trừng phạt giống nói của nàng không nhanh không chậm. Nói xong liền nhìn thảo nguyệt tiểu, nguyệt tiểu cũng nhìn trầm trầm nàng. Hai người nhìn nhau trong tay lát Ánh mắt của hắn vẫn hung dữ như cũ, mà ánh mắt của nàng lại vô cùng thản nhiên, chẳng hề né tránh. Dần dần khuôn mặt lạnh như đóng băng của hắn sốt sùa cũng dịu đi. Tiểu kiều vừa thả luận một chút, lại nghe hắn lạnh lùng nói: "Vậy mà ta lại nghe thấy, tên thấy tử lan gia kia." Hồi niềm thiếu phải ở nhà họ Kiều tị nạn một thời gian Hai người sớm Chiều ở chung Lưỡng tình tương duyệt Lại sớm có hôn ước Cần gì phải giấy mọi chuyện khó coi tới mức này ngụy thiệu ta Đâu phải không lấy được thê tử Sao phải cưới một nữ tử Phòng chuyến chính chuyên và cửa nguyện xa Kiều ta dám lục nhã ta như vậy Coi ta là cái gì Phu quân Chàng lại hiểu nhầm rồi Tiểu Kiều nhìn chăm chú vào hắn Nói Thiếp không phủ nhận, quả thực Thiếp và lưu thế tử đã quên biết từ lâu Con người không phải cỏ cây, quyền nhau lâu ngày, sao có thể thờ ơn Nhưng chuyện của Thiếp và lưu thế tử đã là quá thứ Vừa rồi Thiếp cũng nói với chàng Hai năm qua Thiếp đã lớn hơn, lại càng không thân với hắn Còn hai nhà nguyện Kiều, hiện giờ ai mạnh ai yếu Chàng và Thiếp đều rõ ràng Thiếp chẳng thể nói được gì Kiều ra Thiếp muốn nhờ sức chàng nên mới lấy hôn nhân bày tỏ thành ý sao dám đục nhã nguyện ra? Thiếp nghe theo lời trưởng bối quyết ý giả cho chàng sao có thể một lòng hai ý? Thiếp không thân một thân thanh bạch chỉ một lòng Chuyên nhất bước vào cửa nguyện ra tầm sáng như nhật nguyệt cái miệng đúng là biết ăn biết nói tất cả đều ra tắt say sắc mặt của Ngụy Thiều vẫn lạnh lùng như cũ nếu không thể với lương tâm Từ lúc ta cứu nàng ở thạch ấp về Đến này đã bao nhiêu ngày rồi Sao nàng vẫn giấu giết Không nói sự thật với ta Đêm chàng chiến từ thạch ấp Từng đến gặp Thiết Lúc ấy Thiết nghĩ trong lòng Chỉ cần chàng hỏi chuyện Thiết bị bắt Thì Thiết sẽ lập tức nói sự thật cho chàng Nhưng khi đó Chàng không hỏi giữ câu Mở miệng chỉ bảo Thiết dưỡng thương cho tốt Tạm thời không cần đi phương bắc vội Nói sau chàng lại vội vã đi luôn Thiếp còn có cơ hội mở miệng hay sao? Tình cảnh lúc ấy, chắc chàng vẫn nhớ Ngụy Thiệu hừ một tiếng Lúc về thì sao? Sợ đến nay, nàng vẫn không nói Phu quân Thiếp theo chàng về mấy ngày nay Đều ở trong lầu xã Dương Không bước ra ngoài nửa bước Chàng lại bận rộn Từ khi trở về, Thiếp và chàng không chạm mặt nhau lần nào Bây giờ mới là lần đầu tiên Thiếp có thể gặp chàng Thiếp biết chàng không thích Thiếp Cho dù thiếp muốn Làm sao có cơ hội và dũng khí Chủ động đi tìm chàng Để nói chuyện này chứ Sát mặt quỳ thiệu hơi dịu lại Tiểu kiều cũng trầm mặt Rủ mất xuống Một lát sau Hàng lông mi hơi rung rẩy, Lại lén nhìn lên Lít hắn một cái rất nhanh Nhưng lại đụng vào ánh mắt hắn Hắn đang nhíu mày nhìn mình Thật ra vừa nãy Nàng liếc mắt nhìn về hướng cửa Giọng nói lớn hơn Thiếp đang nói chuyện này với Xuân Nương Thiếp muốn cho chàng biết Lại sợ chàng thông tin Như Thiếp đã nói rồi Nếu nỡ chọc giận khiến chàng nghi ngờ Thì dù có trăm cái miệng Thiếp cũng chẳng thể bào chữa Không ngờ lại khéo như thế Vừa lúc phu quân hùng hổ đi vào chất vấn Tiếng nói của đàn nhỏ dần Sau đó im lặng Ánh mắt lộ ra tia ấm ức Nhẹ nhàng cắn môi đỏ mộng Từ từ nhìn xuống cúi đầu đứng trước hắn Sống như con vua nhỏ ngoan ngoãn một lúc sau, sắc mặt nguy thiệu dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn u ám. những gì chàng nói là sự thật. Tiểu Kiều từ từ ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Thiếp biết trong lòng chàng không ưng ý. Thành thân với Thiếp cũng không phải ý muốn của chàng. có lẽ chàng vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện lấy Thiếp, nhưng Thiếp lại không như thế. rời nhà mẹ đẻ, bước vào cửa nhà Phu quân, liền không nghĩ tới chuyện quay đầu trở về trở thành thế tử của chàng đương nhiên thiếp tự có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân chỉ là có một số chuyện thật sự một nữ nhi yếu đuối như thiếp chẳng thể nào xoay sở bất chấp lần này cũng không phải điều thiếp mong muốn nhưng thiếp có thể làm gì đây việc làm của lưu thế tử mặc dù là không đúng nhưng lại xuất phát từ việc không chấp chuyện xưa thiếp vẫn phải xử lễ với hắn còn khi rơi vào tay giả trần thủy kia giống như rơi vào hang sói Để tránh bị làm nhục, việc thiếp có thể làm chỉ là cố gắng tự vệ, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy mà thôi. Nàng dừng một chút, tổng nói trở nên đau thương. Lúc đó, thiếp rất tuyệt vọng, biết có ai thương tình. Mai mà cuối cùng chàng tới kịp, thiếp cũng coi như thoát khỏi khiếp nạn. Nhưng như chàng nói, vì thế mà hao tổn tướng sĩ, đó cũng đúng là lỗi của thiếp. Chẳng biết người thiệu thế nào... Có lẽ hắn biết ban đầu mình bị đuôi diễm bắt đi, nên mới nổi giận đùng đùng xong vào gây khó dễ. Tiểu Kiều đưa ra đủ lý lẽ, cũng chỉ là lá mặt lá trái, muốn đánh tan nghi ngờ của hắn, để sau này mình đỡ khổ. Chỉ là khi nói xong lại nhớ tới cảm giác sợ hãi bất lực khi ấy, nhớ tới sự đau đớn bị lửa nớn đốt cháy da thịt khi tự cứu lấy mình. Trước mắt là hiện ra ngay mình xuất giá, phù mẫu tìm mọi cách dứt kéo, mũi đau sót, viền mắt đỏ lên chàng lấy tiếp chỉ vì miễn cưỡng nếu như thực sự không tin bây giờ lời chắc tiếp làm liên lụy đến tướng sĩ của cha vậy cha chỉ cần đuổi tiếp về duyệt châu là được câu cuối cùng nàng ngấm ngượn lắm mới nói ra được có thể nhìn thấy mặc dù đã cố nén khép chặt môi dưới cánh môi nhung hoa đã bị cám nắng trắng bệt nhưng sau cùng một giọt nước mắt vẫn không nghe lời tràn bờ mi dọc theo má thơm rơi xuống Vết chương 18. Chương 19: Về phương Bắc. Mặc dù Ngụy Thiệu đã có mô đồ với Thạch Đắc từ lâu, nhưng lần tấn công này xảy ra quá đột nhiên. Trước đó, chưa chuẩn bị quân toàn, nhân số cũng không chiếm ưu thế. Một trận công thành ép chiến, tất cả đều dựa vào những tướng sĩ thiện chiến từng được rèn luyện qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ nhiều năm qua, tạo nên sức chiến đấu phi thường. Cộng thêm, những tướng tài trong quân danh dẫn dắt mới có thể thành công. Sau khi chiến được thành, trăm ngàn sự vụ trong tay cần phải giải quyết ngay. Cho nên, mặc dù ngày ấy trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi ngờ về những chi tiết nhỏ hơn tiểu kìa bị cướp. Nhưng bận việc suốt ngày, không nghỉ chân cũng đành phải kìm nén, không còn hơi để bụng. Chuyện xảy ra hôm nay, bên phía thạch ấp áp, áp tải một nhóm tù binh tới. Trong đó có một người chính là thân tính của Trần Thủy ngày đó may mắn thoát khỏi đau của Trần Bàng vì muốn bảo vệ mình hắn nói hết tất cả chuyện diễn ra hôm đó nhóm người họ đi theo Trần Thụy giữa đường cướp bạc theo Tử Ngụy Thiệu từ trong tai của Lan Sa lưu Diễm Ngụy Thiệu nghe được thì cho người hỏi thăm không lâu sau đã biết chuyện hôn ước trước kia của Thế Tử Lan Sa lưu Diễm và Tiểu Kiều lúc kết thông ra với Kiều Ra Hắn chẳng qua chỉ thuần nước tại thuyền Chưa bao giờ để tâm đến cuộc hôn nhân đó Càng không nghĩ tới việc sống cùng chăng, Chết cùng mồ với nữ tử kiều gia Lúc nghỉ hôn Hắn không buồn hỏi đến Càng không cho ai đi thắm thính tình hình Kiều nữ xinh đẹp hay xấu xí Đức hạnh có ra làm sao hay không Hắn không quan tâm một chút nào Chỉ cần là nữ nhi của kiều gia là được Vì thế Hắn cũng không hề biết Trước kia tiểu kiều và lưu diễm Đừng có chuyện thế này Giờ đột nhiên biết được Lại cảm thấy không vui Hắn càng không ngờ là Lan ra lưu diễn cướp người trước Sau đó mới rơi vào trong tay của Trần Thụy Vợ mới cưới Bị người ta mang ngang nhiên cướp và thạch ốc Cho dù người thiệu hắn Không quan tâm đến thi tử thế nào Nhưng chỉ cần vẫn còn một hơi thở Hắn cũng không thể thờ ơ được Trong tình huống vội vàng Chuẩn bị chẳng Chu toàn Hắn nhanh chóng những minh thảo phạt thạch ốc Cuối cùng, dù đã cướp được người, cũng chiến được thành trì kia, nhưng tổn thức của mình vượt ra ngoài dự kiến. Đúng là không hề nhẹ. Bây giờ nghĩ tới chuyện tiểu kiều và lưu diễm, dẫu xa lìa, còn ngỏ ý vấn vương. Bị kiều gia làm nhục, đến nước này, một người, ngày thường mắt ngưỡng cao hơn đỉnh như quỳ thiệu. Sao có thể nhìn cơn tức này đây? Hắn tận tới tiếng mặt, vớt hết mọi chuyện, xong tới gây khó dễ. Kiều nữ giải thích lại. Điều này nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn không ngờ là mình càng nghe càng nàng nói, theo lời của người kia, lửa giận hừng hực muốn trào dân trong lòng, lại tự nhiên tiêu tán, ánh mắt cũng vô thức rơi xuống trên người nàng. Bởi vì mới gọi vàng tắm rửa, trên người tiểu kiều chỉ còn một bộ trung y màu trắng, mái tóc dài còn chưa kịp lau khô, buông hờ ở trên vai, ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ nước, vết nước dẫn thấm ra. Nhưng thấm ra, ướt cả quần áo trên vai và trước ngực, dính chặt trên người nàng, khiến đôi vai và hình dáng đường không vào phòng cũng trở nên ẩn hiện. Tầm mắt Nguyễn Thiệu nhìn chăm chú, trước mắt bộ tái hiện cảnh tượng ở ngay trước phòng tâm Khi hắn cuối người chất vấn nàng, mặc dù lúc đó tiểu kiều vội vàng chìm xuống nước cây, nhưng Nguyễn Thiệu cũng đã nhìn thấy hết. Giá hình lúc riêng tư thế này khác hẳn với sắc thái ngày thường ở trước mặt người ta trong lòng hắn bỗng nảy sinh một thứ cảm giác lờ mờ lạ lạ hắn vội vàng loại hết cảnh tượng đó ra khỏi đầu Nước mắt lên lại thấy đôi gò má vẫn còn vương nước mắt nước mắt như mưa sa thứ rơi không ngừng nghỉ câu sao cùng nàng nói hình như có phần tức giận nhớ lại bản thân mình lúc rồi mất kiềm chế vừa nãy khi hắn xông tới đã dọa nàng như vậy trong lòng cũng cảm thấy hơi hối hận hắn cao mày hắn rộng nói sau này suy nghĩ lung tung hết, ta có nói đuổi nàng ra bao giờ? Tiểu Kiều nghiêng mặt sang bên, đưa tay gọi vàng là nước mắt trên mặt, không nói một câu nào. trong phòng trầm mặc, Ngụy Diệu thấy nàng không xoay mặt sang mình, đôi mắt cứ nhìn chầm chầm giá trên bàn. như thể đó là một đóa hoa đáng để xem, bỗng nhiên lại thấy hơi mất mặt, hắn chần chừ một chút rồi lên tiếng: nàng lao tóc đi kiệt, ngủ sớm một chút đi. Sau đó xây người bước vội đi. Hắn vừa đi, đôi vai cứng đờ của Tiểu Kiều từ từ dịu xuống, nàn thở một hơi dài, tựa vào cạnh bàn không còn hơi sức nữa. Phòng bà đêm nay đã trôi qua, tất cả không khác vì lúc trước. Hai ngày sau, chung bà bà đưa tới cho Tiểu Kiều một mớ vàng bạc, Ngoài ra, còn có hai mâm khương đào và ăn thạch. Có cả thạch lùi thủy tinh mà nước ngoài tiến tống chung bà bà nói là do quan hầu dặn dò mang tới tiểu kiều cũng khá là bất ngờ nàng đoán có lẽ vị thiệu muốn buồn đáp về chuyện đêm hôm đó cho nên cũng phối hợp cười cười nói xin chuyển lời với quan hầu nàng vô cùng cảm kích xuân lương sai mấy hầu gái ra nhận đồ ban thưởng rồi quỳ xuống tạ ơn nữ quân à lão lão phu nhân tuổi đã cao bên cạnh cưng ti hầu hạ người ngày mai ti sẽ khởi hành quay về đó Không thể ở lại hồ hạ nữ quân nữa. Nữ quân ở lại, cứ an tâm, nghỉ dưỡng, chờ quân hầu cùng nhau về phương Bắc. Đến lúc đó, có thể bái kiến lão phu nhân. Trước khi bà đi, nói một câu như thế, thái độ khi nói cũng không giống với trước kia, kính bưng lạnh nhạt. Nhưng cho tới hôm nay, đây là câu dài nhất mà chị Kiều nghe được từ bà ấy. Nàng cũng để ý đến một điều, theo lời chung bà bà vừa nói không hề đề cập tới một nữ nhân khác ở ngư dư ngụy gia, đó là mẫu thân của ngụy thiệu, chu thị, chu phu nhân. nàng cũng đáp lại vài câu chúc lên đường bình an, chung bà bà hơi vái lại rồi xoay người rời đi. xuân nương không phải là người chưa va chạm xã hội, nhìn đóng đồ mà ngụy thiệu đưa tới, bà lại thấy vui mừng, nói hai ngày nữa phải dùng tấm nụ gấm này, mai cho nàng một bộ mới. y phục của ta nhiều lắm rồi. Vốn không kịp kẹp mà không cần phải làm tiếp đâu Tiểu Kiều có vẻ hơi hững hờ nàng vừa nói vừa tiện tay cầm hai quả thương đào Đặt trong lòng bàn tay, lăn chơi hai cái Cũng được, chờ qua một thời gian Xuân Nương dẫn hầu gái mang vàng bạc đi cất Tì bút đào cho người, ngụy Hậu đúng là có lòng ghê Ngày trước, khi còn ở Đông quận Đến mùa đông cũng khó mà tìm thấy đào lự như thế này Ta không thích ăn, ta không thích ăn những thứ đó. Tiểu Kiều ném phương đào trong tay về lại đĩa, một quả phương đào đẩy khỏi mâm, xoay vòng vòng trên bàn. Mọi người chia nhau ăn đi. Nàng vỗ tay một cái, nói với Xuân Nương và mấy hồn gái còn kinh ngạc. Mặc dù họ đã ở cùng một nơi, nhưng thời gian sau đó Nguy Tiểu chưa từng tới xã dương cư. Có lúc Tiểu Kiều tản bộ trong đình viện, thỉnh thoảng cũng có tình cờ đập hắn. Thấy hắn vẫn luôn luôn vội vã, thái độ cũng khá là lạnh nhạt. Nàng không tránh đi mà bắt chuyện với hắn, nhưng mà hắn chỉ tùy tiện ô lên một tiếng mà thôi, tuyệt không nói nhiều. Ngược lại, người tiểu không hề hạn chế tiểu kiều đi ra ngoài, nhưng tiểu kiều lại không hề đi đâu. Cuộc sống của nàng đơn điệu hơn ngày trước rất nhiều, là thú duy nhất có lẽ là vào lúc hoàng hôn, mỗi ngày nàng leo lên, lên đàn đài, cúi đầu nhìn thần trì, chìm dưới ánh tà dương và cài đến phương xa ngoài đó. Có lúc tiểu kiều đứng trên đỉnh đài, thỉnh thoảng sẽ thấy một đoàn người ngựa của Ngụy Thiệu thấp thoáng ra vào thành. Tháng ngày như chảy qua khe hở, khí trời dần dần càng ấm áp hơn. Mặc dù lúc sớm tối vẫn không thể cởi áo đông nặng trịch ở trên người, nhưng lúc gió thổi qua cũng không còn rét căm như do cách. con sông băng cũng bắt đầu tan chảy. Trong niềm vị khô khan sáng sực ở xã Dương Cơ, cũng dần dần hiện ra những đốm xanh nhàn nhạt. Ngày ấy, khi Tiểu Kiều phát hiện ra trước cửa sổ có một bụi cây hải đường bắt đầu nảy mầm non, Ngụy Thiệu phái người đưa tin tới cho nàng, bảo thu dọn hành trang, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị lên đường về phương Bắc. Sắp đến đại thọ 60 tuổi của Từ Phu nhân, hắn cần phải trở về chúc mừng cùng tổ mẫu. Sau 3 ngày, Tiểu Kiều ngồi trên chiếc xe ngựa lão đảo lằng qua mấy tảng đá trên đường. Rồi tín đô đi đến Bắc về Ngư Dương. Đoạn đường trải qua rất thuận lợi, không hề xảy ra tình huống bất ngờ nào. Nửa tháng sau, đoàn người đã tới được quận Ngư Dương. Phía Tây Bắc Thành là ngọn núi có tên là Ngư Sơn. Thành ở Sơn Nam nên lấy tên là Ngư Dương. Cổ hữu danh Vô Trung Ấp. Bởi vì đi thẳng theo hướng Đông Bắc, thêm trăng dặm có một cổ thành tên gọi là Vô Trung. Dù thành trì khá nhỏ nhưng ba mặt là đều là núi, ngày đông không rét căm căm khô hanh như nơi khác. Ở cổ thành Vô Châu Hụy gia có một tòa biệt uyển. Mùa đông năm ngoái từ phu nhân có tới đó ở, bây giờ còn chưa quay về lại ngư dương. Từ xưa, ngư dương đã là nơi binh lính đóng quân, mấy trăm năm trước, nước Yên xây tường thành chống lại tộc Hung nô. Trường Hành kéo dài qua ngư dương. Từ thời tổ phụ cũng bị Thiệu để kiên cố tuyến phòng ngự phương bắc. Trên sở tộc Hung Nô Ngụy Gia đã dời châu trì theo phạm dương đến phía bắc Nghi Dương. Mấy đời sau phòng thủ thành trì vẫn không ngừng gia cố. Đến đời của Ngụy Thiệu, giữa lúc thế lực đang cường thịnh, Y Tà Mạc Thiên Vua Vương cũng không dám va chạm trực tiếp với quân đội Ngụy Thiệu. Đời trước Tộc Hung Nô liên tục chập phá bạch đàn trên cả một vùng cốc. Bây giờ, nhiều năm không xảy ra chiến sự, bất tính lại em cư lần nữa, nhân khẩu cũng dần dần sinh sôi. Ngày tiểu kiều đến, mặt trời mùa xuân rất long lanh, xe ngựa đến gần cửa thành trì, nàng tò mò ló đầu ra ngoài xe nhìn thử. Nhìn phía trước xa xa, cả bầu trời xanh tươi, như gột rửa. Tường thành cao chóc phót, chỉ cắt tức phần mây, như hai con hắc lông to lớn mà hùng vĩ. Chỗ mai phục, vốn lượng, không nhìn ra điểm cuối. Đến gần hơn, nàng thấy rõ toàn bộ bức tường được xây bằng mấy phiến đá to, màu xanh đen, đến cao hơn ba thước, kiên cố như trường thành. Phía bên trên cổ thành là một cái lầu tháp, nó không giống kiểu dáng tầm thường mà nàng hay nhìn thấy, trong hệt một cái nô cốt to lớn và vuông vắng. Dọc theo tường thành, các mười mấy trượng lại có một lầu tháp nhỏ hơn trên cửa thành một chút thôi. Bốn góc lầu tháp được gắn cờ phất phới. Phía trên có binh sĩ mặc đồ rách canh phòng. Trên đầu giáo ánh nắng mặt trời chiếu rọi, lóe lên thứ ánh sáng chói lòa. Vừa mới qua chạm canh gác, tinh quân hầu trở về đã lan rộng trong thành. Cửa thành lập tức mở ra, đầy đội khôi xác xếp thành hàng từ trong thành đi ra, chia đứng hai bên đường. Phó tướng Lý Diễn phòng thủ ở Ngư Dương dẫn mười mấy kị sĩ chạy ra thành ngân tiếp. Ngụy Thiệu Hằng Nguyên cùng thuộc cấp rồi đưa người vào thành. suốt một đoạn đường quân sĩ chào hắn bằng quân lễ, hô to, quấn hầu về, như sấm rền vang dội. một đường đi qua cuối cùng cũng tới phủ đệ sứ quân ở chính giữa thành bắc. ngày tháng cụ thể Ngụy Thiệu về không được thông báo trước về nhà, cho nên mẫu thân của hắn là chư phu nhân không biết. hôm nay bà không có ở đây bả sự nói, hai ngày trước, chu phu nhân dẫn trịnh xu tới miếu thầy mo ở ngư sư, ngư sơn, bây giờ còn đang ở trong miếu, ông đã phái người đi báo lại, chắc sẽ nhanh trở về. chu phu nhân một lòng tin bà mo, mấy năm nay lại càng thêm mê muội, cuối cùng còn hay tới làm bạn ở miếu thầy mo rất nhiều lần, lúc trước còn hay mời đến nhà thờ phụng chẳng khác nào thần nhân, bị nguy thiện bắt gặp họ hai lần. Thấy con trai không thích, lúc này mới mời về đây, đợi thành bà tự đi mình sang miếu. Mặc dù Nguyễn Thiệu rất ngán, nhưng thấy mẫu thân khuyên mãi cũng không nghe. Mình thì bận biểu quân phụ, ít khi nghỉ ở nhà nên cũng không khoảng được. Bất cắt dĩ, đành phải, mắt nhắm mắt mở, kệ bà đi. Mới vừa vào cửa, đã nghe nói phụ thân. Mẫu thân đi đến miếu bà Mo, hẳn hơi nhíu mày ra dặn dò quân sự, đưa lữ quân thu xếp ở sau viện. Kết chương 19 chín, like lá và để theo dõi các chương tiếp theo. Chương 20 ở chung. Phủ điện ngụy gia ở đây vừa có sự miên nga khí thái của thế gia đại tộc phương bắc, vừa được kiến thiết theo lối công hầu. Cửa lớn mở ba gian, bên trên là mấy nhà lối hiếp sơn, tầng tầng lớp lớp, bên dưới là nền đá cẩm thạch vững chắc. Xa nhà mô phỏng theo hoa văn quỳ long làm điểm chính. Trước cửa là một đời nộ sư bằng đồng cao, cao ngang ngửa nửa người. Tiền đường rộng lớn, hậu trạch phương chia bằng tường biển, sân viện nằm chính giữa. bố cục tổng thể vừa thoáng đảng lại vô cùng sáng sủa. Người có địa vị tối cao ở Nghị Gia, như vậy chắc chắn chính là người đang ở vô trung thành lúc này, từ phu nhân. Cư của từ phu nhân ở hướng chích bắc, lúc này không người ở. Mẹ Nguyễn Thiệu Trung Thị ở phía đông, Tiểu Kiều được sắp xếp ở Tây Phòng. Tây Phòng được gọi là Phòng, thực ra là một sân viện độc lập không nhỏ. Qua hai ngưỡng cửa, đi qua sân lớn và xuân phòng trái phải hai bên, cuối cùng mới tới nơi riêng tư nhất là Phòng ngủ. Nhĩ phòng, sân vườn, tất cả đều đầy đủ. Tùy nữ, ở Tây Phòng có khoảng chừng 10 người, bây giờ đều ra ngoài cửa lớn quyền lên đón Tiểu Kiều cung kính thời nàng một tiếng nữ quân. Mặc dù lần này trở về không báo trước, nhưng phòng trong phòng ngoài đều sạch sẽ ngăn nắp, bên trong phòng ngủ không vương một hạt bụi. Từ nay về sau, Tiểu Kiều sẽ phải sinh sống lâu dài ở nơi này. Khi Xuân Nương sắp xếp hành trai cùng thị nữ, Tiểu Kiều đã để ý thấy trong phòng có mấy bộ quần áo đàn ông và một số vật dụng hàng ngày. Xem ra trước nay khi Nguyệt Tiều ở nhà. Ngày thường, hắn cũng ở tại đây. Khi còn ở tính đô, ngay trước mặt chung bà bà, Nguyễn Thiệu đã công khai ở riêng với mình, không hề có ý muốn che xấu. Có thể thấy hắn hoàn toàn không quan tâm tới việc người nhà sẽ nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ vợ chồng giữa hai người bọn họ. Hơn nữa, hắn vẫn luôn tỏ rõ thái độ kinh thường trước sau như một với Tiệm Kiều. Theo nàng suy đoán, Có lẽ ngụy Thiệu cũng không muốn miễn cưỡng ở trong một phòng với nàng đâu. Việc này đối với một nữ quân mới tân hôn chưa lâu như nàng mà nói. Đương nhiên là một sự trục nhã. Chờ tới ngày mai, chắc chắn nàng sẽ thành đề tài bàn tán của nô bọc trên dưới Nguyễn ra. Cây có vỏ cây, người có mặt mũi. Cây không có vỏ thì sao không sao sống được. Người không có mặt mũi, mặc dù không thể nào chết được. Nhưng cũng quá khó nhìn. Tiểu Kiều cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi. Vừa mới tới đây, nào có ai mong muốn chỉ sau một đêm đã trở thành trò cười trong mắt kẻ khác. Nếu có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà sống, cho dù có khổ cực đến mấy, nàng cũng thấy vui hơn. Nhưng những chuyện thế này không phải tự nàng có thể giải quyết được. Có lẽ Quỳ Kiều chỉ hận không thể xem nàng như con ruồi mà đập chết đi thôi đỡ cản đường, đỡ cản trở tâm nhìn của hắn, cho nên nàng cũng chỉ có thể cố sức tránh ta. May mà nàng cũng rất khắt bắt nhân, không tự mình đâm đầu và ngõ cục Có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất của tiểu kiều, cho nên nàng cố ý lên tiếng chặn dò xuân nương, sắp xếp gọn gàng những vật dụng còn để lại của ngụy thiệu sang một bên, chờ hắn phái người tới lấy. Sau khi ngụy thiệu ném nàng cho vãn sự. Suốt cả một ngày đều không thấy tâm hơi Chủ nhân nguyện gia làm sao có thể có cảm tình gì Với nữ nhiên nhà họ kiều cho được Kẻ hầu người hạ cũng không khác là bao Nhưng không bao gồm tất cả những kẻ hầu người hạ Cho dù tiền không mua được lòng người Nhưng để khiến người ta mở miệng cũng không phải khó khăn Ban đầu khi còn ở tính đô Phần lớn hạ nhân trong tính cung đều là người địa phương họ không biết chuyện của ngư dư ngụy gia. mấy hạ nhân đi theo chung bà bà thì đều sợ bà ấy. nói chuyện còn ấp a ấp úng, nói gì tới việc hỏi được chuyện gì đây. sau khi đến đây này, thu xếp ổn thỏa rồi, dựa vào bản lĩnh biết nhìn người của xuân nương được tuồi luyện, từ khi bà còn ở kiều gia, rất nhanh sau đó đã hỏi han tường tận rất nhiều chuyện liên quan đến ngụy gia và trương phu nhân. Từ họ Ngô Kỳ, tên là Bích nữ. Chuyện thông gia đương thời, hôn nhân chú trọng là môn đăng hộ đối, nhất là thế gia đại tộc càng coi trọng chuyện này. Cho nên, so sánh với Ngụy gia, nhà mẹ đẻ của thư phu nhân có xuất thân thấp hơn. Ban đầu, phụ thân của bà chỉ là một bô đưa tại Trác Quận, sau này đầu quân nhờ có công trạng mà được thăng tới chức lang tư, được Tổ phụ Nguyễn Thiệu trọng dụng Trong một lần tác chiến, ông cản được tổ phụ Nguyễn Thiệu một mũi tên nhầm đúng nơi yếu hại, không thể chữa trị được Tổ phụ Nguyễn Thiệu ái náy lại càng thêm cảm kích Thấy Chu gia có một đứa nhi, tuổi tác và diện mạo cũng tương đương với thưởng tử ngụy kinh của mình Ông bèn đưa sến lễ cưới vào cửa bình thê Chú thích Đồ vua có nghĩa là người chuyển thư sau khi Chu Thị và Ngụy Gia thì sinh hai con trai, con trai trưởng Ngụy Bảo tự Bá Công, con trai thứ Ngụy Thiệu tự là Trọng Lân. 10 năm trước mất hạnh, mất cả lúc chồng và con trai trưởng, Chu Thị đau đớn, mãi không thể thoát ra khỏi đả kích. Sau đó, không biết sao lại tiếp xúc bà Mo, một mực hết lòng tin tưởng. Thái độ của Từ phu nhân đối với Chu Thị vẫn luôn luôn không lạnh không nóng, chu thị cũng có phần sợ hãi đối với bà mẫu, đối với trung đến từ trung sơn quốc này, bà mẫu nàng dâu cũng không hề gần gũi. mấy năm gần đây, từ khi ngụy thiệu hoàn toàn trưởng quân, từ phu nhân không quản sự gì nhiều, một năm có đến hơn nửa thời gian đều ở lại vô trung cư, chỉ có mình chu thị trông coi đại trạch ở ngư dương. Bên cạnh Chu thị có nuôi một cô gái 18 tuổi còn chưa xuất giá, tên là Trịnh Sở Ngọc, là cháu gái ngoại của Chu thị. Trịnh phụ từng là ti nông, bất hạnh chết sớm, nàng trở thành bé gái mồ côi đến sống nơi nhờ gì. Mấy năm trước, bà mò bối quẻ nói Trịnh Sở Ngọc là cát nhân của Chu thị, có nàng ta bên cạnh, Chu thị có thể tỷ hung xu cát. Vừa đúng lúc ấy, Chu thị đang mắc bệnh Trịnh sở ngọc trong sóc ngày đêm, bà mới nhận bình phục. Sau khi khỏi hẳn, bèn tương tưởng tiên đoán có một, không một chút nghi ngờ. Đối với nàng ta, càng vô cùng yêu mến. Do xuất thân của trịnh sở ngọc không tương xứng, bà muốn con trai mình nạp nàng lạp thuyết. Chỉ là không biết làm tại làm sao, Nguyễn Thiệu cứ chần chừ không thu nạp. Hai năm này, Chu Thị vẫn một mực giữ trịnh sở ngọc lại cảnh bên mình đối xử đại ngộ đều y như cơ thiết của ngụy thiệu gia nhân cũng gọi nàng ta một tiếng trịnh mỹ nhân nữ quân người đoán xét vì sao ngụy hầu đã hơn 20 tuổi rồi còn rề rà không chịu lấy vợ ngoài cô trịnh mỹ thân này thật ra trước đó vẫn còn có một người xuân đường ghé vào bên tai tiểu kiều đang định nói tiếp phó phó phụ tên bính nữ vội vã tới truyền lời Nói cho phu nhân, đã từ Ngư Sơn trở về phủ. Nam quân cũng đã trở về, mời nữ quân cùng nhau bái kiến trưởng bối. Xuân Nương dừng lại. Tiếc Kiều đã thay đổi từ sớm, giờ không cần đổi xi máu gì thêm. Nàng nhìn qua hương một chút, rồi mang theo bộ áo được mây theo cực tốt, mà Xuân Nương đã chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa, đi ra ngoài. ngụy Tiệu đang đứng ở lối rẽ hành lang không đến trong phòng hắn là để đợi nàng. Ngày thường ngoại trừ bộ chiến bào, dường như thường phục của hắn chỉ có một màu xanh. Lúc ở Tĩnh đô, nhiều lần tiểu kiều vô tình bắt gặp hắn, thấy hắn vẫn luôn mặc y phục màu xanh sẫm. May mà gương mặt cũng dễ nhìn, cho nên không có vẻ xa dạng. Bây giờ hắn cũng vẫn một bộ đồ xanh sẫm, nhưng so với y phục trên người tiểu kiều lại trong rộng thùng thình trên hông thắt một cái đai lưng to bản đạm bạch ngọc tôn lên eo thon lưng rộng của bản thân bốn đường thẳng tắp vừa lúc có cơn gió thổi qua bên người hắn cuốn một gốc tay áo bào dài phất phơ bớt đi vẻ cứng rắn ngoan lệ của chiến bào ngược lại còn có mấy phần phong lưu phóng khoáng thật ra từ khi bính nữ truyền lời cho tiểu kiều tới bây giờ nhiều lắm cũng không quá nửa khách đồng hồ đường đình viện Không tính là ngắn, đi tới đi lui cũng tốn chút thời gian. Thế nhưng, dường như hắn sắp chờ không nổi, hai tay chắp ở sau lưng, nghe có tiếng bước chân tới gần, nghiêng đầu nhìn thấy nàng đi tới, hắn đã xoay người đi thẳng về phía đông phòng. Bước chân của hắn rất nhanh, lại cộng thêm chân dài, chưa gì đã cách xa Tiểu Kiều một đoạn đường. Lúc đầu, Tiểu Kiều còn tăng nhanh nhịp bước, nhưng quả thật nàng không sao đuổi kịp. Đành nói về phía bóng nâng người kia Phu quân Chàng chậm lại một chút có được không Hình như hủy thiệu hơi sửng sốt Hắn ngừng lại Nghiên đầu liếc nhìn nàng một cái Tiểu kiều nhấc vặt váy lên Bước nhanh mấy bước đuổi kịp hắn Hơi mỉm cười nói tiếp Hôm nay phải với kiến trưởng bối Cho nên thiết mặt đồ nghiêm túc Vặt váy hơi hẹp Đi lại khá bất tiện Phu quân cao hơn thiết cả một cái đầu Sải bước đã dài Nếu còn bị nhanh, thiết cũng chỉ có thể chạy đuổi theo chàng thôi. Hôm nay, nàng đứng bên cạnh hắn, đầu chỉ tới bả vai. Nếu ở những thời đại sau này, cao lớn sánh vai cùng nhỏ nhắn như thế, có khi kiếm được cái mỹ nhanh, đôi đũa lệch, dễ thương. Nhưng bây giờ, rơi vào đầu tiểu kiều, lại không phải một câu chuyện đẹp đẽ như vậy được. Ngụy thiệu quay qua nhìn nàng chăm chú. Nàng nói xong thì bầm môi hai cái môi tự nhiên hơi nhếch lên, đôi mắt trong veo như đang cười nhìn hắn. thực ra ngụy thiệu cũng không hiểu những gì nàng nói lắm, nhưng mà không biết tại sao ở trước mặt nàng hắn vẫn không thể mất mặt mũi đi được. cuối cùng đành miễn cưỡng ư với nàng một tiếng, vẻ mặt càng nghiêm túc lạnh lùng, hơi hơi ngẩng cầm lên, ý bảo nàng đi theo mình, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, bước chân hắn quả nhiên đã chậm hơn rất nhiều. Tiểu Kiều cũng dễ dàng đồng hành bên cạnh hắn. Bước tới động, đông phòng. Hạ nhân đông phòng không dưới 20 người, tất cả đều đứng ở hai bên hành lang. Xa xa, thấy Nguyễn Thiệu dẫn Tiểu Kiều đi tới. Họ đồng loạt quỳ xuống lên đón. Tiểu Kiều bỏ lại một đống ánh mắt có kinh diễm, có tò mò hoặc khinh ghét soi mói ở sau lưng. Đi theo quý thiệu tới căn nhà lớn, nơi thư phu nhân đang ở. Trong phòng được bài trí xa hoa mà mỹ lệ, trong không khí vẫn phất mùi xạ hương nồng nàn. Sau khi phẫu mẫu thân của quý thiệu cho phu nhân trở về, bà đã thay y phục. Bây giờ đang ngồi thẳng phía sau chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn đặt trên giường nhỏ. Năm nay bà đã tuổi 40, tóc người hơi mập, trên người là một bộ hoa phục đầu cài trâm ngọc xanh biếc. Lúc còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Cho dù là bây giờ, khuôn mặt vẫn cực kỳ đoan chính. Chẳng qua, có lẽ do ngày thường có thói quen nghiêm nghiêm mặt, khé môi hơi rũ xuống, hai bên nếp hàng sâu những nếp nhăn, khiến chẳng những trong bà già trước tuổi, mà vẻ mặt cũng có nét kiêu căng. Bên dưới bà là một cô gái mặc bộ áo tím nhạt đang quỳ gối, khoảng chừng 17, 18 tuổi. Kim áo làm nổi vật làn da trắng nõn của nàng ta, cũng tô điểm cho dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng ta thấy Nguyễn Thiệu đi vào, gương mặt hơi đỏ ẩn, vòi vàng đứng lên, khỏi sạch nhỏ, làm lễ với hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng biểu huynh, tư thái thùy mị, giọng nói dịu dàng. Nguyễn Thiệu thờ ơ đáp lời, cô gái vừa mới dùng hết tâm tư, tô trang điểm, tô trang điểm phấn thấy hắn chẳng mải mài để ý đến mình, ánh mắt lóe lên vẻ thấp thỏm mơ hồ. Ngay sau đó, nàng ta nhìn về phía tiểu kiều, ánh mắt bất ngờ hơi sững lại. Tiểu kiều biết cô gái này chắc là cái vị trịnh mỹ nhân kia, biểu muội của ngụy thiệu. nàng hơi liếc mắt nhìn, rồi theo ngụy thiệu đến trước sạp của chương phu nhân, suy tay đứng một bên. Từ sau khi tiểu kiều đi vào, Chư phụ nhân liền ra vẻ như không nhìn thấy nàng, chỉ vui mừng hơn thiết tươi cười cùng nhi tử. Vẫy tay gọi hắn ngồi xuống bên cạnh mình, cẩn thận tỉ mỉ quan sát một lúc lâu, sau đó lại xoa xa cánh tay hắn, đau lòng xót xa cho đứa con đi nửa năm vừa đen vừa gầy. Bà còn hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ trong cuộc sống thường ngày của hắn. Cuối cùng hỏi tới phân tình đánh trận, Nguy Thiệu sơ lược đề cập tới mấy câu bà bèn thở dài than thở một phụ nhân như ta tuy không hiểu quân tình còn nói cái gì cũng thuận lợi suôn sẻ nhưng ta biết nói nguy hiểm vạn phần trọng lâm, còn phải cố gắng bảo trọng thân thể không thể có bất trách gì đâu nguy thì ôn tồn trấn an cho phu nhân mấy câu chưa phu nhân gật đầu mặc dù thế đạo đầy nguy hiểm nhưng con là các nhân thiên tướng tất có phần Thần nhân phù hộ, vốn ta cũng không phải lo lắng gì nhiều, sợ nhất chỉ là lòng người đa đoan. Ánh hấp đầu tiên bà nhìn tiểu kiều từ khi nàng bước tới, gặp tràn sự thâm thù và chán ghét. Trọng lâm, nếu không phải năm đó, cha con tin nhầm người ngoài, bây giờ ông ấy cũng không rơi vào thảm trạng như hôm nay. Đến tận lúc này, ta vẫn nhớ tới cái chết năm đó của phụ huynh con, lòng đau như cắt, đêm đêm. Ta không thể nào chớp mắt dù một chút, hận không thể rút cân lột da kẻ thù, nhất định còn phải nhớ kỹ vết xe đổ năm đó, không được nhẹ dạ cả tin. Cầu rút cân lột da kẻ thù kia dường như bà cắn răng nghiến lợi gần tình chữ một, ánh mắt nhìn chăm chăm tiểu kiều đã không chỉ có căm thù chán kết mà còn ẩn chứa sự âm tàn như thể muốn lốt da, lột xương nàng vậy. Vốn tiểu kiều đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị chú phu nhân chán kết, nhưng không ngờ bà ta không hề che giấu sự chán kết căm hận tới tận mức này. Lần đầu tiên trong đời gặp phải tình cảnh đó, trong lòng nàng không hề chuẩn bị trước. Lúc này bớt xét cũng rùng mình, sắc mặt trắng bệch ra, đầu ngón tay cũng trở nên lạnh, lạnh buốt. Huy thiệu liếc mắt nhìn tiểu kiều rồi nói với chú phu nhân. Nhi tử tự, tự có chừng mực. Mẫu thân không cần lo lắng quá. Lại nói, hôm nay mẫu thân vừa từ núi trở về, đường xe chắc chẳng cũng mệt rồi, nhi tử và tân phụ hành lễ với ngài, xong rồi mẫu thân cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong thì đứng dậy, đi tới trước một tấm đềm, quỳ đường, trải ngay phía sạc của chú phu nhân. Chỉ kêu định thần lại, vội vàng đi tới một tấm đệm khác, song song quỳ xuống cạnh nam nhân dập đầu hành lễ với chú phu nhân. Chư phu nhân trầm mặt, mắt chỉ nhìn con trai, không buồn để ý tới tiểu kiều chút nào. Tiểu kiều cùng hành lễ ra mắt với hắn xong, nhưng không thể đứng dậy. Theo quy củ, nàng nâng hai tay, dâng bộ trầm tuyến đã chuẩn bị mang theo, dơ cao khóa đầu chờ người tới nhận. Nàng cúi đầu, dơ hai tay hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, cho đến khi hai cánh tay bắt đầu kêu thây ẩm, sắp không nơn nổi nữa, nàng vẫn cố gắng, cắn răng kiên trì. Bên cạnh có một cánh tay đưa tới, cầm lên, bỏ vào trước sạc của chư phu nhân. Mẫu thân, không có chuyện gì nữa, thì chúng con xin cáo lui trước. giọng đó cũng bị thiểu vang lên. Tiễu Kiều buông cánh tay xuống, đứng lên khỏi nệm quỳ. Nàng ta cứ đi đi, còn ở lại, ta có chuyện muốn nói với con. Chú Phu Nhân lạnh lùng lên tiếng, tiểu kiều thơm người hành lễ với người trên sạc, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Ngọc nhi, con cũng đi ra ngoài đi, vì có chuyện muốn nói với biểu huynh con. Chú Phu Nhân nhìn về phía Trịnh Sở Ngọc vẫn luôn đứng bên cạnh, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, nói. Trịnh Sở Ngọc liếc nhìn ngụy Thiệu, dịu dàng đắp, phân, nạn không người hành lễ, sau đó cũng nuôi ra bên ngoài. Trọng lớn không lẽ ngày mai con định dẫn nàng ta đi bái tế sa miếu luôn sao? trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, chư phu nhân lập tức hỏi luôn. mùi thiệu vẫn mặt không biểu cảm đáp lại một câu, sao có thể? hình như chư phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, bà hừ một tiếng, vậy thì tốt, mẫu thân còn tưởng con bị sắc đẹp của kiều nữ mê rồi, đã quên mối thù của phụ huynh con năm đó, vừa rồi. Chẳng qua ta chỉ muốn làm nền ta khó chịu một chút thôi. Còn thì hay nhỉ? thay mặt ta nhận quà, ai thèm chứ, người nhìn đã muốn bỡ mắt ta. Huy thiệu khẽ như bài. Mọi chuyện nên có chừng mực thôi, nhi tử còn có việc, không thể ở đây mãi với nàng. Nếu mẫu thân không thích, ném, cách, cứ tùy mẫu thân. Chùa phu nhân thấy con mình hình như có vẻ không được vui, bà bèn sửa lời nói còn đi chuyến này cũng đã là nửa năm rồi ngọc nhi vẫn luôn thương nhớ con tối nay tối nay nhi tử dãy giáo phòng kiều nữ ngụy tiệu cắt ngang lời chư phu nhân mẫu thân còn muốn nhắc lại với người lần cuối còn không hề có chút tâm tư nào với biểu muội mẫu thân nên tìm một gia đình thích hợp sớm cả biểu muội ra ngoài cho thỏa đáng tránh lãng phí tuổi xuân ngày sau hối hận cũng đã muộn rồi Chú phu Nhân tức giận nhìn con trai, hồi lâu cả giận nói, Tốt, tốt, ta ngậm đắng ngút cay nuôi con khôn lớn, bây giờ còn phụng dưỡng ta như vậy đó hả? Ta có ép ngươi làm cái gì đâu hả? Chẳng qua, chỉ muốn con nạt ngọc phi làm vào phòng thôi. Cha con nhức mặt, hôm nay chỉ còn con đương truyền, bây giờ cũng đã 20, tuổi không còn nhỏ, đến nay vẫn không con không cháu, rốt cuộc cũng khứa người vợ lại là con gái kiều gia, ta không lay chuyển được tổ mẫu của con, bà làm chủ, ta cũng chỉ có thể chấp nhận vậy. nhưng mà một nữ nhi của kẻ thù như vậy, sao có thể thay nguyện gia thái chi tán diệt sớm muộn cũng phải hư. rốt cuộc ngọc nhi có chỗ nào không hợp ý con? còn muốn làm ta tức giận như vậy hả? hình như chư phu nhân bỗng nhớ ra cái gì đó, bà giữ tợn trợn to hai mắt. Chẳng lẽ, từ trước đến nay, con vẫn còn nhớ mãi không quên tô nữ đó? Lần lượng mãi, không chịu lạc gia đình thì thôi đi, báo đạp thiết cũng từ chối 5 lần 7 lượt. để mắt Nguyễn Thiệu hơi tối đi, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn thờ ơ nói. mẫu thâu, đã suy nghĩ nhiều rồi, nhi tử ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng, suốt ngày bận biểu chuyện quân vụ, sao có thời gian suy nghĩ những việc phong hoa chất nghiệp như thế này? Kiền Sở Ngọc, từ nay về sau không cần nhắc lại nữa, con còn có việc, xin được cáo lui trước, mẫu thân cũng nghỉ sớm nghỉ ngơi đi. Ngụy Diệu không người hành lễ với trung phu nhân rồi quay đầu bước đi. Chu phu nhân trợn mắt nhìn bóng lưng con trai, khuôn mặt đầy tức giận. Bỗng nhiên, bà Liếc mắt nhìn thấy bộ trang tuyến tiểu kiều mới kính lên, còn để nguyên trên sạp. Bà cầm lên nghiến răng nghiến lợi lấy kéo xoèn xoèn cắt nó thành hai khúc rồi quăng lô cả đồ cả kéo xuống mặt đất xuân đương chờ tiểu kiều ở sân viện bên ngoài đông phòng thấy nàng đi ra bà vội vàng ngênh đón rồi yên lặng cùng nàng quay trở về cuối cùng về đến phòng ngủ bà cho hạ nhân nuôi ra lúc này mới hỏi tới những việc vừa trải qua tiểu kiều đã bình ổn tinh thần nàng cũng không giấu xiết xuân đương một chút gì Kể lại nhắn gọn những chuyện đã trải qua ở trong phòng của chú phu nhân. Xuân Nương trầm mặt một hồi, bà nói, Nữ quân, phu nhân căm ghét nữ quân như vậy, muốn làm bà vui vẻ, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào từ phu nhân, nếu từ phu nhân mà cũng giống như vậy. Nữ quân... Bà chần chừ một lúc, rồi ghé sát tay chỉ kia thi thăm. Có khi nào? nữ quân nghĩ tới chuyện không bằng uyển chuyển hầu hạ ngụy hầu có thể được sự che chở của ngày ấy ngày trước ở tính lô tỳ cảm thấy mặc dù ngụy hầu lạnh nhạt nữ quân vì hận cũ nhưng ngày ấy cũng không phải kẻ lấy chuyện gây đau khổ cho người khác làm vui không phải đầy sang đại ác gì hôm nay nô tỳ nghe bính nữ nói trong một năm khiến khi ngụy hầu có thời gian ở lại nơi này phu nhân căm ghét người như vậy Nếu từ phu nhân cũng án ẩn người, đến khi đó, người hồ mà đi, một thân một mình nữ quân ở lại đây, thì biết sống là, làm sao? Tiểu Kiều nhìn Xuân Nương, có vẻ kinh ngạc với việc đột nhiên bà nghĩ ra chủ ý này cho mình. Xuân Nương triều mến vuốt ve mái tóc của nàng, khởi dài nói, Lúc còn ở tính đô, vốn tì đã có lòng muốn khuyên, khuyên nhủ nữ quân, tì cũng biết, như vậy là út ức cho nữ quân. Xuân Dương là một người ngu ngốc, nữ quân thông minh hơn Xuân Dương gấp trăm lần. Nếu có gì không đúng, mong nữ quân đừng trách phạt. Tiểu Kiều lát bắt đầu đầu, ta biết, bà cũng vì muốn tốt cho ta thôi. Này chúng ta vừa mới tới, cũng không cần phải gấp, đợi gặp Từ phu nhân rồi nói. Nàng biển cười đáp lại. Thật ra hôm nay, Tiểu Kiều thấy rất mệt, trong buổi gặp mặt trương phu nhân lúc chạm vàng. Lại khiến nàng thao thức cả đêm không ngủ được Đột nhiên nàng rất nhớ Đại Kiều Nhớ hơn bất cứ lúc nào khác Một mình nằm trên giường lăn qua lộn lại Nàng suy nghĩ về chuyện kiếp trước Có khi ngay đêm động phòng Đại Kiều đã bị ngụy Thiều phán người đưa về ngư dương giống như mình vậy Chẳng qua là Trên đường tỷ ấy không gặp phải bất trắc gì như mình Cuối cùng một thân một mình đến nơi đây khi một mình tỷ ấy phải đối mặt với chư phu nhân gặp phải những chuyện giống như mình hôm nay, Rốt cuộc tỷ ấy đã vượt qua như thế nào? Sau đó vô số những ngày ngày đêm đêm kế tiếp tỷ ấy phải cô đơn chịu đựng ra làm sao? Cho đến thời khắc cuối cùng bị vua quân phủ danh vô thực phế bỏ nhìn hắn ta là một những nhân khác làm hậu. Sau đó sao tỷ ấy lại chìm trong tuyệt vọng và bi thương tự sát để kết liễu mạng mình? Mặc dù nàng biết, cả đời này, nàng sẽ không gặp phải vận mệnh bi thảm như tỷ ấy, nhưng trong lòng tiểu kiều vẫn thấy mù bã và hốt hoảng. Cũng vui mừng vì trong mấy tháng cuối cùng của năm ngoái, nàng đã có một quyết định chính xác như thế này. Chẳng qua bây giờ, nàng rất muốn gặp đại kiều, rất muốn biết tỷ ấy đang ở nơi nào, cùng tình lan bị trề của tỷ ấy, trải qua những tháng ngày ra sao. Ngoài cửa bỗng vang lên một loại tiếng bước chân, Nghe có phần quen thuộc, hình như là nguy thiếu. Bây giờ đã rất trễ, cũng không thấy hắn phái người tới lấy đồ. Có lẽ hắn không cần, hoặc là hắn tự mình tới lấy. Tiểu Kiều có hơi nghi ngờ, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cửa lớn bị người ta đẩy ra, nhưng bởi vì nàng có gài khen cửa nên không đẩy được. Nữ quân, quân hầu đến. Giọng nói của Xu Nương vang vọng. Tiểu Kiều lập bợp dựng mình. Quả nhiên là hắn. Đến đây. Nàng đáp một tiếng, Nhanh chóng ngồi dậy, Với lấy áo. Simi phát lên trên người, Rồi vội vàng khắp chặt vạt áo, Cột đai lưng xuống đất, Đi sang bên mở cửa. Quả nhiên, Người tiểu đang đứng chờ ngoài kia, Xuân Nương vội vàng đi vào, Mang theo vẻ mặt vui mừng, Nói khẽ với Tiểu Kiều. Việc này đúng là quá bất ngờ, Đúng lúc Tiểu Kiều còn đầy kinh ngạc, người thiệu đã nhắc chân vào trong, mặt mày mệt mỏi, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn nói, cầm quần áo của ta vào. Hắn đi hai bước, bỗng nhiên liếc nhìn về phía quần áo của mình và những vật dụng thường dùng hàng ngày, đã được thu dọn chỉnh đề xếp đặt ở vàng. Hắn dừng bước, rồi từ từ quay đầu, nhìn về phía Tiểu Kiều. Mặt Tiểu Kiều bỗng đen xì một mảng. Nàng vội vàng đi tới, trắng trước mặt hắn, cố giải thích như chẳng có chuyện gì. Hạ Nhân nói, ở đây đã lâu không có người nào ở, thiếp sợ có côn trùng, nắm bút, nên ba ngày, đã sai người dọn dẹp. Lúc ấy, mới đặt tạm quần áo của chàng ra ngoài này, vừa rồi, thiếp quên chưa cấp lại. Ngụy Thiều vẫn nhìn nàng chầm chậm, nàng hơi khó chí, hơi thoái chí, giọng nói cũng ngày càng thấp, giải thích xong, nàng thấy hắn miếng môi. Vẻ mặt mà nàng hơi quen thuộc. cất lại đi, từ nay về sau, ta cũng sẽ ở nơi này. Hết chương 20, like và subscribe để theo dõi các chương tiếp theo nhé!